Tiên Nhị. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: udichuyen.org. Quyển 1: Thiếu niên bình thường. Chương 80. Huệ luyện pháp chương hổ vừa cầm củ khoai tây vừa đút vào trong miệng, nói: "Sau 3 lần tuấn phi, màu sắc của thanh phi kiếm đã trở thành xanh nhạt." Vô luận quang mang tỏa ra từ nó hay tiếng kêu do nó phát ra cũng rõ ràng có thể nhìn ra nó đang ở trạng thái cực kỳ suy hiếu. Không qua bao lâu, phi kiếm không thể tiếp tục đi hành thuẫn phi, nó bị hai đảo quang mang bước lui lại phía sau. Vương lâm chăm chú nhìn thanh phi kiếm, một lần nữa há miệng phun ra một ngụm linh khí, phi kiếm do đã suy hiếu nên không có khả năng tránh khỏi bị linh khí bao phủ lấy. Hai đảo kim quang giống như hai con dao lòng xoay quanh ở bên ngoài linh khí Một khi nó phát hiện phi kiếm muốn thoát ra ngoài là lập tức áp sát lại gần Ui hiếp cho phi kiếm không thể thoát ly Theo thời gian, phi kiếm tuy giấy rua không có tác dụng nhưng nó cũng không có ý đủ ngừng lại Mà ngược lại càng ngày càng kịp liệt Linh khí bao quanh nó chầm rãi tiêu tán Vương Lâm cắn răng một lần nữa phun ra linh khí, tay bắt quyết tiếp tục quá trình tế luyện. Thời gian một đêm lặng lẽ trôi qua, phi kiếm son của cũng có dấu hiệu an tĩnh, lúc này sắc mặt Vương Lâm đã tái nhợt đi. Thời gian một đêm hắn đã không ngừng thổ ra mời đạo linh khí. Mặc dù với tu vi của hắn đạt là ngưng khí kỳ tầng thứ 15 thì rất khó có thể duy trì, nhưng bản thân còn có chất lõi linh khí trợ giúp, có thể khiến cho tinh thần và thể xác có thể miễn cưỡng duy trì. Ánh sáng ban mai rực rỡ từ cửa sổ truyền vào, Vương Lâm vẫn đang tiếp tục luyện phi kiếm, lúc này không tiếp tục xảy ra nữa. nó lơ lửng ở giữa không trung, một tia linh khí mang theo thần thức của Vương Lâm chậm rãi tiến vào trong thanh phi kiếm. Đúng lúc này, đột nhiên thần sắc Vương Lâm hơi thay đổi, không mất bao nhiêu thời gian ngoài cửa truyền tới thanh âm đập cửa. "Vương Lâm, ngươi có muốn cùng ta đi tới khí cổ điểm của Đằng Sa thành không?" Vương Lâm hít một hơi thật sâu, cao giọng nói: "Trương Hổ, Ta luyện công đã tới sai đoạn mấu chốt, mình ngươi đi đi. Trương Hổ đứng ở bên ngoài phòng hơi ngẩn người ra, hắn trầm ngâm một chút, không nói lời nào mà khoanh chân ngồi xuống bên ngoài phòng Vương Lâm. Vương Lâm cũng không để ý tới Trương Hổ nữa, hắn tiếp tục tế luyện thời gian trầm rãi trôi qua, màn đêm một lần nữa phủ xuống. Hắn đã uống hết 3 hổ lưu chất lỏng linh khí. nhưng vẫn không thể tiến luyện phi kiếm. Bất đắc dĩ, Vương Lâm chỉ có thể thỉnh giáo Ti Đồ Nam. Tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng phải tìm ta rồi sao? Hừ, ta vẫn chờ ngươi. Phi kiếm này nếu ngươi đồng ý bế quan 10 năm, lại sử dụng số lượng lớn chất lỏng linh khí có lẽ có thể thành công tiến luyện. Ta nói đấy là thuận buồn xuôi gió, mà trong hiện thực Ti đồ nam nói không nhanh không chậm Lâu như vậy sao Vương lâm nhứng màu hỏi Đương nhiên Đây chính là một kiện đan bảo Hơn nữa lại là một kiện thượng phẩm đan bảo Hẳn là do so một tên ghét đan hậu kỷ bị điên Trong lúc chuẩn bị hóa anh đã không để ý tới an nguy của bản thân Thậm chí đánh cược với quá trình kết anh lợi dụng khoảng khắc kết anh thiên địa dung hợp trong nháy mắt hao phí đại lượng linh khí bản thân mà chế tạo ra hiện vũ khí này. Đây thực sự là một thiên điên. Năm đó lão phu cũng muốn làm như thế, nhưng cuối cùng do sự và không đủ xung khí. Phải biết rằng nếu kết anh thất bại thì đã đành, nhưng nếu sai lầm sẽ dẫn tới thân thức tiêu tán, chết không có chỗ chôn thây. bạch triển nhất định là do được người chế tác phi kiếm trợ giúp, cho nên mới thành công tí luyện thành vật phòng thân. Nếu lão phu còn có thân thể tự nhiên có thể dễ dàng tí luyện, chỉ là bây giờ không có cách nào khác. Bất quá, Ti Đồ Nam trầm rãi nói, Vương Lâm bây giờ đã rõ ràng tính tình của Ti Đồ Nam, lão gia hỏa này đặc biệt thích hơi gợi tò mò của người khác. Hắn cũng không nóng nảy, bình tĩnh chờ đối phương nói nốt. Một lát sau, ti đồ nam thở dài, nhẹ giọng nói. Quên đi! Ta nói cho ngươi biết, nếu sử dụng phương pháp bình thường để tế luyện thanh phi hiếm này sẽ hao tốn thời gian rất lớn. Ta dạy ngươi một phương pháp khác, gọi là huyết luyện thuật. Chỗ tốt chính là nó làm cho thanh phi hiếm ngay lập tức trở thành vật của mình. Tuyệt điểm chính là nếu thanh phi kiếm bị hao tổn, như vậy sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của ngươi. Loại phương pháp tế luyện này so với các phương pháp khác thì nghiêm trọng hơn mấy lần. Vương Lâm hơi trầm ngâm một chút, nói chấm phẩy. Nói đi. Phương pháp huyết luyện thuật này thi triển như thế nào? Ti Độ Nam vừa định thu hút hứng thú của Vương Lâm, nhưng tiểu tử này lại không chút chú ý tới hắn. Vì vật hắn sứt khoát nói ra phương pháp, nhưng cuối cùng lại đưa ra một điều kiện kèm theo. Lão tử đã rất nhiều năm chưa được chạm vào nữ nhân, ngươi kiếm cách nào đó làm cho ta đắc nghiền một chút, dù là nhìn thôi cũng được. Vương Lâm từ chối cho ý kiến, hắn sửa theo phương pháp của Ti Đồ Nam để thực hiện, hai tay lần lượt bắt quyết theo một phương pháp thử thí. sau đó cắn lưới phun ra một chút máu tươi rồi dùng linh lực bao lấy. Pháp quyết trên tay lại được hắn thay đổi, lập tức ở trên không xuất hiện một loại phù văn kỳ quái. Loại phù văn này vừa mới hiện ra lập tức ổng tới đám máu đang lơ lửng ở trên không trung, uyết vụ ở giữa không trung không ngừng xoay chuyển, nó bị những phù văn hút vào bên trong. Sần sần Phù văn đã có màu đỏ như máu, càng lúc càng đậm, ánh mắt Vương Lâm hơi lóe lên quang mang, tay trái cách không vỗ một chưởng, phù văn màu đỏ nhất thời án lên phi kiếm. Phi kiếm bị phù văn chạm phải lập tức rung lên, từ trên thân kiếm thoát ra bạc khí nhẹ nhẹ. Vương Lâm lại tiếp tục phun ra một búng máu tươi, ánh mắt hắn lộ vẻ ngễ ngoại, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định. Tay phải tiếp tục bắt quyết Phù văn kỳ kỳ không ngừng xuất hiện hút lấy máu tươi rồi dung nhập vào thanh phi kiếm. Quá trình này liên tục xảy ra trong mấy canh giờ, mãi cho tới sáng sớm ngày thứ ba, một tiếng kiếm minh từ phòng Vương Lâm truyền ra. Ngay sau đó nó liền tiêu tán, Trương Hổ đang khoanh chân ngồi ở ngoài cửa đứng lên. Vương U V-Q-Q-O-G-N-Lâm mở cánh cửa phòng xa mỉm cười nhìn Trương Hổ tâm tình hắn cực kỳ vui sớm, nói Trương Hổ, đa tạ, Trương Hổ đưa án mắt kỳ quái nhìn Vương Lâm, nói Người tu luyện công pháp sĩ là ta lại có thể nghe thấy cả tiếng kiếm minh Vương Lâm há miệng ra, một thanh tiểu kiếm màu xanh biếc từ bên trong miệng hắn đi ra, từ trên đó tỏa ra hàn ý kinh người. Kiếm này vừa xuất hiện cũng lập tức khiến cho bốn phía tràn ngập một cỗ hơi thở như máu tanh. Trương Hầu ngẩng người ra, hắn thất thanh nói: "Đây, đây thật sự là thanh phi kiếm của sư phó ta sao? Người đã thành công tí luyện." Ý Như thế nào mà từ trên nó lại xuất ra mùi máu tươi nồng nặc như vậy? Vương Lâm hơi gật đầu, tay phải vẫy lên một cái, Thanh Phi kiếm một lần nữa trở lại bên người, bị hắn nuốt vào trong miệng. Đối với cố khí tức tang máu này, Vương Lâm cũng cảm giác hơi tức giận, sau khi quá trình huyết luyện thành công thì Đồ Nam nói cho hắn biết, bất kỳ pháp bảo này trải qua quá trình huyết luyện đều nồng nặc mùi máu. Hơn nữa ngày sau nếu nó giết người càng nhiều thì mùi đó sẽ càng trở nên nồng đậm. Trương Hầu ngơ ngác nhìn Thanh Phi kiếm biến mất, một lúc lâu sau mới nói: "Vương Lâm, ta xem như phục ngươi rồi. Có Thanh Phi kiếm này thì rất ít người có thể thương tổn được ngươi, năng lực hay nhất của Thanh Phi kiếm này là nó có thể thuần phi. Tùy theo năng lực của chủ nhân, khoảng cách thuần phi sẽ càng lúc càng gia tăng." Hơn nữa dưới tình huống xuất kỳ bất ý tuyệt đối là vũ khí giết người trong nháy mắt. Hai người Hàn Huân vài câu, Trương Hổ liền cáo từ, trước khi đi hắn nói cho Vương Hưng biết, ba ngày sau chính là ngày bắt đầu hội giao dịch, để cho hắn kịp thời chuẩn bị. Trương Hổ đi rồi, Vương Lâm từ trong túi trữ vật lấy ra chiếc vỏ kiếm, chiếc vỏ kiếm này ngay cả Ti Độ Nam cũng thấy làm kỳ lạ. không biết làm pháp bảo thuộc dạng gì. Vương Lâm trước đây vốn tưởng vỏ kiếm và phi kiếm là một thể, nhưng sau khi tế luyện xong thanh phi kiếm mới phát hiện ra nó là hai loại bất đồng. Vỏ kiếm này trông cổ kính, từ bên trong nó lộ ra sát khí, càng nhìn kỹ, luồng sát ý đó càng lớn hơn. Sơn Sơn Vương Lâm rơi vào trong một thế giới kỳ lạ, ở trong đầu hắn ngoại trừ vỏ kiếm ra là một khoảng không trống rỗng. Tiên nhịch tác giả Nhí Căn thực hiện Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website audiotruyen.org. Quyển 1 Thiếu niên bình thường. Chương 81 loạt cơ mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn đây là một thanh cổ kiếm rất khó có thể tưởng tượng đến được. Một cỗ hơi thở ưu dị tràn ngập thanh kiếm này, làm cho người ta không thể chìm đắm vào trong đó. Một lúc lâu sau, Vương Lâm mới dần thức tỉnh ánh mắt chấp đồng, như vẻ đã hiểu ra điều gì đó. Ba ngày sau, đằng xa thành phồn hoa có rất nhiều người tu tiên đến đây, không cảnh rất là náo nhiệt. Trương Hồ và Vương Lâm đã sớm ra khỏi nhà trọ, đi dạo xung quanh thành. Bởi vì muốn bán nhân sâm, cùng Vương Lâm thương lượng một lát, sau đó một mình rời đi. Vương Lâm tản bộ trong thành, nhìn nắm hết quầy hàng này đến quầy hàng khác, cũng có một phương pháp bảo làm hắn thèm muốn nhưng đối phương ra giá quá cao, trong túi Vương Lâm lại không có nhiều đành ngượng ngùng rời đi. Đang đi tới, đột nhiên hắn dừng lại Phía trước có một quầy hàng của một tu chân giả Mặt trước bày rất nhiều ngọc phù và phi kiếm Còn có một cuộn sách Trên quyển sách này viết mấy chữ? Những nghiên cứu tâm đắc về trận pháp Trận pháp Vương Lâm xoa xoa cầm, cầm quyển sách lên Thấy nó khá dày, tầm khoảng 5-60 trang trong chứa đầy chữ viết Chủ yếu là chữ nhỏ và còn có các đồ án giải thích. Mười khối trung phẩm linh thạch không mua thì đừng có lộn sổn. Chủ nhân quầy hàng là một thanh niên tầm 30 tuổi, hắn nhớ mày, chậm rãi nói. Toàn bộ tài sản của hắn bây hơ cũng chỉ có mười khối trung phẩm linh thạch. Vương Lâm chậm ngâm một lát, lật đi lật lại mấy lần, thấy đôi phương có chút không kiên nhấn, lấy ra mười khối trung phẩm linh thạch để trên mặt đất. cầm lấy quyển Trần Pháp, xoay người rời đi. Lại sao quanh các quầy hàng thêm một vòng, Vương Lâm gặp được khá nhiều tài liệu có bộc thuộc tính, nhưng đều có giá rất cao, ngoài ra còn có một khối thiết một có giá đắt vô cùng. Một ngày nhanh chóng qua đi, màn đêm buông xuống, Vương Lâm trở lại nhà trọ, hắn đang định đi vào đột nhiên lông mày nhướng lên, vội dừng chân. Bình thường nhà trọ đều rất đông đúc nhưng hôm nay lại im lặng một cách lạ thường. Vương Lâm vội buông thần thức ra, lập tức sắc mặt khẽ biến. Cả nhà trọ đặc bị một cỗ thần bí hơi thở bao trùm, như là sương mù ngăn cản thần thức của Vương Lâm. Vương Lâm lập tức bảo lui, dẫn lực thuật bao lấy toàn thân chấm phẩy, như tên rời cung, nháy mắt bay ra xa hơn 10 thước. A, phản ứng rất nhanh. Một thanh âm kinh ngạc thản nhiên vang lên, sau đó một người từ nhà chờ bước ra. Người này khoảng 25-26 tuổi, mắt kinh mày kiếm, y phục trắng như tuyết. Ở tay áo còn thêu một cành cây màu đen. Hắn nhìn Vương Lâm đang nhanh chóng lùi ra xa, cười lạnh nói: "Đăng Giáp, hai người các ngươi chờ Trương Hộ trở về, phí tu vị của hắn rồi đưa đến Đại Lao." Ta sẽ bắt tên tiểu tử thông minh này trở về." Dứt lời, hai thân ảnh tư ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, dần ngưng đặc hóa thành hai lão già. Một người trầm giọng nói: "Thiếu chủ, hai người này dù sao cũng đang ở trong đàng xa thành, làm như thế sẽ phá hủy uy cổ do lão thái gia lập nên, nếu lão thái gia hỏi tới," bà y thanh niên nhướng mày, Nhìn chằm chằm về hướng Vương Lâm đang bỏ chạy nói: "Nếu là Thái gia gia hỏi, liền nói rằng Trương Hồ câu kết với ngoại nhân hại chết chính an sư của mình. Ta làm sao có thể buông tha cho hai kẻ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế cơ chứ." Nói xong, thân hình hắn nhanh chóng bay lên, vội theo phương Hương Vương Lâm bỏ chạy đuổi theo. Hai lão già thấy hắn ta rời khỏi liến hóa thành hai đảo hư anh biến mất ngay tại chỗ Vương lâm phát huy cực hạn tốc độ của bản thân nhanh chóng bay đi Nháy mắt hắn đã gần ra ngoài đằng gia thành Khi sắp ra khỏi tổng thành thì đột nhiên xuất hiên mấy thân ảnh trên đầu tường ca giọng quát Bên trong đằng gia thành nghiêm cấm phi hành đảo hữu xin dừng lại Lúc này nguy cơ xình dập Vương Lâm cũng bất chấp việc bại lộ linh khí truyền thủy, tay phải vừa lật, xuất ra một hồ lô chứa linh khí truyền thủy, uống lấy một hớp. Linh lực trong cơ thể lập tức gia tăng. Hắn hít một hơi thật sâu, thân thể ngay lập tức lao đi với tốc độ gấp đôi lúc trước. Mấy đệ tử của Đằng Sa ngăn trở phía trước đều biến sắc, nhưng Vương Lâm vung tay lên, quyết tán dẫn lực thuật. Mấy tên đệ tử phía trước đều bị hắn ném sang một bên. Với khí thế như trẻ che, Vương Lâm thoát ra ngoài thành. Bởi vì hành động lúc trước của hắn có hơn 100 đệ tử của Đằng gia đặc pháp bảo đuổi theo. Vương Lâm cảm giác chua xót, đến bây giờ hắn đều thấy mơ hồ không biết trong khách sạn đã xảy ra chuyện gì mà khi mình về nhà chó đối phương đã đợi sẵn mình rồi. Nếu không phải hắn quyết định nhanh thì lúc này chắc đã lành ít dữ nhiều. Vì phần thương hổ, hiện tại Vương Lâm tự thân cũng khó thoát, không suy nghĩ quá nhiều, hy vọng hắn có thể phục dày. Ra khỏi đàng ra thành, Vương Lâm theo hướng nam phóng đi, phía sau rất nhiều đệ tử đang ra đuổi theo không rời. Đúng lúc đó, Từ phía đằng xa thành có một đạo cầu rồng quán không mà đến, có hơi thở siêu việt những đằng xa đệ tử đang đuổi theo. Hương Vương Lâm Bồ sa một kiếm. Một đạo như thực chất phi kiếm được ngưng tụ mà ra, mang theo nồng nặng sát khí từ không trung chém xuống. Nháy mắt thiên địa biến sắc, vô số tử sắc nô tài ngưng tụ ở trong không trung theo phi kiếm hạ xuống. Da đầu Vương Lâm run lên. tưng độ nam quát, đây là nguyên bảo, vương lâm thu lại tâm thần, lão phu mang ngươi thuần phi, liều mạng thôi. Tinh thể màu lam từ ngực vương lâm cấp tốc khuất tán, bao phủ lấy toàn thân. Lúc này tự kiếm chém xuống, mặt đất vang lên từng trận ầm ầm, xuất hiện rất nhiều vết xắc. Theo sự xuất hiện từ sắc lôi cầu trong phạm vi khoảng một châm thước hình thành một mảnh lôi quang sóng điện Ngay khi cử kiếm chém xuân thân thể của Vương Lâm đã biến mất, xuất hiện ở ba châm thước ngoại Vừa xuất hiện trở lại, Vương Lâm lập tức hướng về phía trước bò chạy Thanh âm của tư đồ nam có chút suy hiếu, hắn tức sẵn mắng Tên Tê-ca Hơn y, e, u, tử khốn khiếp này tuổi còn trẻ mà không ngờ đã đạt, đạt tu vị trúc cơ hậu kỳ. Nếu ngươi đã đạt, đạt đến trúc cơ thì lão phu còn có thể mượn thân thể ngươi phát huy một ít đại pháp thuật, nhưng lấy tu vị ngưng khí kỳ của ngươi bây giờ, dù con lão phu hỗ trợ thì nhiều nhất ngươi cũng chỉ có thể phát huy tu vị trúc cơ trung kỳ mà thôi. Đằng lệ nhớ mày, nhưng lập tức sáng ra cười nói, Tu vi dưới kém đan kỳ, có thể né tránh không tổn hao gì dưới kiếm của đằng lệ ta thì ngươi là kẻ đầu tiên. Nếu không phải đa đắc ốm mặt sư huynh thì ta cũng không muốn giết ngươi đâu. Vương Lâm cũng không dám quay đầu nhìn lại, nhanh chóng chạy trốn. Lúc này đây linh lực tiêu hao quá lớn, đành xuất ra hồ nô cuống một ngụm lớn tốc độ lại nhanh thêm vài lần. Hàn Quang giật lấy trong ánh mắt của đằng lệ, âm trầm nói: "Để xem ngươi có thể phấn chi đến mấy lần." Nói xong, tay phải hắn chỉ ra, không trung lại xuất hiện một khắc án từ kiếm. Tiên nghịch. Tác giả: Lý Căn. Thực hiện: Tuyết tông tử. Truyện được chia sẻ tại website tudidiuchuyen.org. Quyển 1: Cứu niên bình thường. Chương 82. Đoạt cơ mở ngoạc tròn hai đống ngoạc tròn bóng kiếm múa trên không, tất cả những quả cầu lửa lập tức chuyển động, từng tiếng nổ vang lên, rồi bất ngờ chém xuống. Tư Đỗ Nam không đợi cho Vương Lâm phân bua mắng vài câu, rồi mang theo Vương Lâm biến mất, sau đó xuất hiện ở một nơi rất xa. Đang lệ nhíu mày hét một tiếng lạnh lùng, tay phải chỉ vào phi kiếm Phi kiếm nhanh chóng quay đầu rồi rơi xuống chân hắn, hắn nhặt lên rồi lập tức đuổi theo. Như hai tia chớp lao đi trong không trùng. Hơn một trăm đệ tử của đằng gia lập tức đuổi theo, nhưng cũng không thể nào đuổi theo được hai người ở phía trước, nên đành sừng lại bất lực nhìn hai người biến mất. Đằng lệ càng đuổi theo trong lòng càng kinh hãi, tuy tốc độ của trúc cơ đách nhanh vô cùng. Nhưng mỗi lần chuẩn bị đuổi kịp người phía trước thì hắn lập tức thoát đi. Đối thủ càng như vậy, sát khí trong lòng Đằng Lệ càng nặng, dịch chuyển tức thời là chiêu thức độc của Nguyên Anh kỳ, đối thủ liên chúc cơ cho dù có thể dịch chuyển tức thời nhưng vẫn chưa đạt được cảnh giới cao nhất. Trong ý nghĩ của Đằng Lệ, đối thủ nhất định có pháp bảo gì đó. Nghĩ đến đây, Hắn nghiến răng, trong đầu hắn nặng trĩu ý nghĩ giết người cướp pháp bảo. Hắn và Trần Trung đại đệ tử của Tức Mặc lão nhân là bạn tri kỷ, vài ngày trước hắn nhận được phi kiếm truyền âm của đối thủ, muốn hắn giúp đuổi giết hai người, trong đó một người tên là Trương Hổ, chính là đệ tử của Trần Trung. Tên Trương Hổ này liên thủ với người ngoài tiết sư phụ, trong khi ngũ sư đệ của hắn chết, Tức Mặc lão nhân lập tức cảm nhận được Nhưng Trương Hổ không biết, cơ thể của Ngũ Đế ngoài chúng thuốc độc còn có một bí kíp mà tức Mặt Lão Nhân dùng để thống chế các đệ tử, chỉ cần thông qua bí kíp này tức Mặt Lão Nhân có thể biết mọi chuyện rõ như trong lòng bàn tay. Trong cơn giận dữ, dùng bí kíp này lần ra hiện sờ đối thủ đang ở đằng xa hành, lập tức phái Trần Trung xuống núi đi bắt tên Trương Hổ. chỗ của Trần Trung cách khá xa thế là hắn dùng kiếm truyền thư cho Đằng Lệnh, nhờ Đằng Lệnh thay mình ngăn chặn việc này. Khi Đằng Lệnh kiểm tra, phát hiện ra Trương Hổ quả nhiên đang ở đằng xa thành tên đi cùng hắn chắc chắn là đồng bọn thế là hắn liệu tính trước mọi việc. Hắn vốn chỉ muốn hỗ trợ một chút Nhưng bây giờ đặng Lệ Đát Hạ quyết tâm, bất kể thế nào cũng phải giết mัง Đức Vương Lâm, đoạt lấy bảo bối giúp hắn dịch chuyển tức thời. Nghĩ đến đây, hắn tăng tốc đuổi theo. Vương Lâm uống một hớp linh khí, mặt hắn như lóe lên, há miệng phun ra một xải màu xanh, xải màu xanh vừa xuất ra xung quanh nồng nặng mùi tanh của máu. Ngay sau đó hắn phóng tia màu xanh ra phía sau. Vương Lâm vẫn không dừng lại, vẫn bay nhanh về phía trước. Đăng Lễ ở phía sau nhìn được rất rõ, hắn không để ý đến rải sáng màu xanh, cười nhạt, ngón tay trỏ phải vung lên, lập tức một quả cầu lửa xuất hiện lao về phía rải sáng màu xanh. Trong khoảnh khắc quả cầu lửa và rải sáng màu xanh chạm vào nhau, vang lên một tiếng nổ rất lớn. Đăng Lễ kinh miệt không thèm nhìn nữa. Nhưng ngay lúc đó, phía trước hắn 10 mét bỗng lóe lên tia sáng màu xanh, lập tức đâm vào người hắn, quần áo của hắn sạch tan không còn một mảnh, để lộ ra quần áo giáp bằng vàng ở bên trong. Tia sáng màu xanh vừa chạm vào bị bộ áo giáp chặn lại, liền mật ngược trở lại rồi tan biến mất. Vương Lâm khẽ kêu lên tiếc nối. tay phải vung lên thanh lục kiếm liền xuất hiển giữa hai ngón tay của hắn, đầu không thèm ngoảnh lại tiếp tục chạy. Đằng lệ mồ hôi ra đầm đề trên chán, những cảnh vừa rồi quá ư nguy hiểm cho dù chút cơ có tu luyện đến mấy, nhưng nếu như bị phi kiếm đâm phải chắc chắn sẽ bị trọng thương, mà thanh phi kiếm này không phải tầm thường bản thân mình mà bị kiếm đâm phải sẽ chết ngay tại chỗ. đàng lễ sờ lên bộ giáp trên người mà ông nổi để lại cho hắn, hắn thấy thật may mắn, nhưng ý đồ truy sát Vương Lâm càng mạnh mẽ, ánh mắt hắn lạnh lùng, miệng lẩm bẩm. Ngoài bảo bối giúp dịch chuyển tức thời, còn có phi kiếm Tuyệt Diểu thằn xanh này, tất cả những thứ trên người ngươi sẽ là của ta. 3 ngày sau, ở một nơi trên sa mạc, Vương Lâm mặt mũi đầy bụi cát. Hắn ngửa cổ một hơi hết linh khí trong chiếc hồ lô đau lòng lẩm bẩm. Linh khí thần kỳ đã không còn nhiều nữa, cứ như thế này, chẳng mấy chút sẽ hết sạch cần phải bổ sung nhanh chóng. Tiểu tử, lão phu không đi được nữa, ba ngày qua đã xịt chuyển tức thời quá nhiều, nguyên anh ta bị tổn thương rất nhiều. Giọng nói của tư đồ nam đã vô cùng suy hiếu. Vương Lâm quay đầu lại nhìn xa xăm, trong mắt lộ ra sát khí, hắn lạnh lùng buông một câu. "Hắn đã đuổi tới nơi rồi." Nói rồi, hắn vỗ vào túi bảo bối, một thanh lục kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Ánh sáng của lục kiếm hơi mờ, trên bề mặt có một số vết thương tích. Ba ngày qua, Vương Lâm nhiều lần rút kiếm ra, nhưng đằng lệ đã có sự cảnh giác. nên việc đánh lén càng thêm phần khó khăn, nhất là áo giáp hộ thân của hắn có lực cản vô cùng lớn, cho dù là lục kiếm sắc nhọn đến mấy cũng không thể đâm được vào người hắn. Sau khi lao phi kiếm, hắn nhìn xung quanh, bỗng nhiên phát hiện ở phía tây có cánh rừng kéo dài bất tận, phía trên cánh rừng là một màn sương khói dày đặc, không thể nhìn rõ bên trong. Hắn có vẻ trầm ngâm, không nói một lời. liền chuyển hướng bay về phía tây. Trong nháy mắt đã đến bìa ngoài của cánh rừng, hắn hạ mình xuống đất, đi thẳng vào trong rừng. Vương Lâm biết rõ, chất lỏng thần kỳ của mình đã dùng hết, khả năng dịch chuyển, thời của tư đồ nam hiển nhiên cũng không còn, nếu như tiếp tục bay trên không, sớm muộn cũng bị đối phương đuổi kịp. chị bằng đi bộ trong rừng, cho dù không biết vì sao bên trên cánh rừng này lại dày đặc một màn sương khói, nhưng lúc trước hắn nhìn màn sương khói này phát hiện khi nhìn vào màn sương này giống như rơi vào vũng bùn, khả năng cử động nhỏ dần xuống còn vài chục mét. Vương Lâm vào rừng không lâu, một bầy cầu vồng lao đến, bay lượn phía trên cánh rừng vài vòng sau đó từ từ hạ xuống đất. lộ ra đằng Lệ với bộ giáp bằng vàng sáng chói. Lúc đó trên khuôn mặt của Đằng Lệ lộ ra vẻ mệt mỏi, ba ngày truy sát không ngừng nghỉ, nguyên khí bị tổn thương rất nhiều, nếu như trong túi của hắn không có linh dược tí con lẻ đát sớm bỏ quay về rồi. Nhưng bảo bối trong tay của đối phương cứ giày vò tâm can hắn, làm hắn thật không thể lập tức đuổi theo giết chít vương Lâm cướp bảo bối của hắn. Khi hắn bắt đầu truy sát Vương Lâm, hắn cũng không tưởng tượng được lại khó khăn như vậy, nhất là khi đối phương thi triển dịch chuyển tức thời, hắn mặc dù giật mình, nhưng hắn tự nhủ Liên Chúc Cơ vẫn chưa đến, bay lâu như vậy nhất định sẽ tổn hao nguyên khí, dựa vào sức lực lúc sau của Chúc Cơ, mây giờ có thể dễ dàng giết được Vương Lâm. Thế nên mặc dù liên tục đuổi theo, nhưng đằng lệ không hề vội vàng, bình tĩnh đợi đến khi nguyên khí và sức lực của đối phương hao tổn sẽ chỉ cần một nhát kiếm giết chết vương lâm. Nhưng ngày thứ hai khi đuổi giết vương lâm hắn đã phải từ bỏ hoàn toàn suy nghĩ này, tốc độ của đối phương không những không hề giảm đi, mà càng ngày càng nhanh, điều này làm hắn không thể nào giải thích được cùng với sự quan sát của mình. Hắn cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhiều lần nhìn thấy Vương Lâm cầm ra một cái hồ lô, mỗi lần uống hết chất lỏng trong hồ lô tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. Ý nghĩ phải giết chết Vương Lâm càng lớn hơn. Đặng Lệ đứng ở phía ngoài cánh rừng, mắt không ngừng quan sát trong đầu có chút do dự, hắn nghĩ thầm trong lòng. Cánh rừng hoang dã này thật thần bí, quanh năm bị sương mù bao phủ, ông nội hắn đã từng cảnh không nên đi vào khu rừng này, bây giờ có nên truy đuổi theo nữa hay không đây? Trầm ngâm một lát, đằng lệ nghiến răng, những bảo bối trong tay của Vương Lâm làm hắn quyết tâm hơn, không nói không sằng xông thẳng vào trong rừng. Trong rừng này, cây cổ thụ chen nhau mọc, trên mặt đất mọc đầy những đám cỏ cao hơn nửa thước. rất nhiều tán phít độc bò lổm ngộm, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy cây cổ thụ ngàn năm tuổi, rất nhiều loài hoa cỏ lạ, thỉnh thoảng lại nhìn thấy những mãnh thú đang đấu với nhau, không những vậy, mùi hôi thối từ xác lá cây, xác động vật bốc lên nồng nặc đến mức có thể chết chết người. Nơi đây quanh năm bị sương mù bao phủ. Nhiều cây cổ thụ cũng nhiều mãnh thú có thể so sánh với mãnh thú ở chỗ của Nguyên Anh thì có thể nói nguy hiểm lúc nào cũng sừng sập, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là mất mạng. Vương Lâm nhìn xung quanh thân thủ hắn bay nhanh trong rừng, đột nhiên Tư Do Nam vội vàng gọi. "Dừng lại, mau dừng lại." Vương Lâm ngay lập tức dừng lại. Tư Đồ Nam thở gấp nói: Nơi đây là nơi rợ quái nào vậy? Tại sao lại có cây mây màu xanh tồn tại? Lão ngày nhỏ thì có thể phá nát cây cỏ, đã từng có rất nhiều nước vì nó mà bị diệt vong. Cây mây màu xanh, Vương Lâm ngây người. Trước mặt ngươi có một cây mây, trên cây mây có một đường màu xanh à không, đây không phải là cây mây màu xanh kỳ lạ. Vương Lâm, đây là mầm phây mây màu xanh, uy lực của nó có thể không lớn như lời đồn đại, nhưng ngươi tốt nhất tránh nó ra. Phây mây xanh trưởng thành chính là cơn ác mộng của những người tu luyện. Loại cây này rất khát máu, mỗi lần nuốt một người đang tu luyện thì sẽ tiến hóa, mà theo như truyền thuyết, tiến hóa đến mức cao nhất chính là cây mây xanh này, cho dù là lúc còn mới biến đổi thì cao thủ cũng không thể nào địch lại. Không những vậy, loài cây này còn rất nhạy cảm với pháp thuật, nhất định không được dùng pháp thuật để tấn công nó, Tư Đồ Nam như ngừng lại. Vương Lâm nhìn xung quanh, hắn như chăm chăm nhìn vào dây mây màu xanh mọc trên một cây đại thụ ở phía xa, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Thoạt nhìn dây mây này hết sức bình thường, ngoài có một đường màu xanh ra, không có khác biệt nào với những loại dây mây khác. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, không nghe hết lời của tư đồ nam, liền chậm chậm tiến lên phía trước, không dùng một chút công lực nào, cẩn thận dùng ngón tay cái và tay trỏ nhẹ nhàng kéo dây mây xanh ra, lúc đó hắn dùng hết sức tập trung của mình. Khi kéo được dây mây ra khoảng 3 thước, hắn nhẹ nhàng buông tay ra, rồi lùi lại vài chục thước, nhanh chóng cắt qua đầu ngón tay, một giọt máu rơi xuống trên thắt dây mây xanh. Dây mây bị giọt máu đâm phải lập tức bật lên như con rắn trồm đầu lên Ngay sau đó từ chỗ rễ của nó liền mọc ra vài dây mây nữa kết lại với nhau rồi mất máy vài cái Sau đó dần dần hạ xuống mặt đất trên trán vương lâm lấm tấm mồ hôi Khóe miệng hơi mít lập tức rời khỏi chỗ đó Vương lâm rời kho đó không lâu đằng lệ đuổi đến chỗ đó Hắn vì muốn bội kịp Vương Lâm nên vẫn dùng pháp thuật để di chuyển mà không hề để ý đến vài cây mây trên mặt đất. Mặc dù ở trong rừng sâu bị hạn chế tầm nhìn và cảm giác, nhưng hắn cảm nhận rất rõ ràng đang rất gần Vương Lâm, miệng nhếch lên cười lạnh, sau đó lại xông lên phía trước, nhưng khi hắn văng qua những cây mây trông có vẻ tầm thường này, ngời sinh truyện. Tiên nghịch. Tác giả nhiên căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website tudiytruyen.o.sr quyển 1 cứu niên bình thường chương 83 đoạt cơ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn hai ngày sau vương lâm rửa ráy bên cạnh một con sông nhỏ mắt không ngừng quan sát xung quanh thần sắc vừa đồng chửi rủa đúng là âm hồn không tiêu tan óng ra phi kiếm thu hồi hổ hồ nô rồi vượt qua sông chạy về phía rừng rậm. Không lâu sau, Đặng Lễ cũng theo ngay đằng sau không chút động tĩnh, lúc này trông hắn chẳng ra sao, tấm áo giáp mặc trên người cũng mất đi độ sáng bóng, lại còn có những mảng rơi xuống, bên tay phải bị rách buông xuống. Tóc tai bù xù, sắc mặt xanh xám, ánh mắt lộ vẻ trầm dữ. Hắn hận vương lâm hơn bất cứ thứ gì, từ nhỏ đến lớn hắn luôn kêu ngạo cho mình là người có thiên tư hơn người, chưa bao giờ hắn thấy mình biết nhắc như vậy. Tất cả điều này đều do vương lâm gây ra. Hai ngày trước tên dụng đằng điều đã khiến hắn suýt nữa bỏ mạng. Hắn không ngờ một tên mà hắn không coi ra gì lại có quy lực gây gơ, hơ, o, mơ như vậy, nội giáp của mình dính dịp thể của đằng điều không ngờ lại bị tan chảy. Nếu chỉ như thế thì cũng không có gì đáng nói, hắn có thể dùng phi kiếm để phản tông, nhưng dường như đằng điều là một kẻ xếp không chết, chặt đứt một lại mọc thêm nhiều nữa. Thậm chí ngay cả có thêm lôi cầu cũng không có cách nào tiêu diệt tận gốc đằng điều. Lại có phi kiếm gì thường của vương lâm lúc ẩm lúc hiện cánh tay phải của hắn cũng bị vương lâm đả thương. Cuối cùng đằng lệ đành phải lấy ra pháp bảo bảo mệnh của lão thái gia của đằng ra cho hắn. Một nguyên bảo vô cùng uy lực, nguyên bảo này mới được sử dụng một lần từ ước tới nay hắn chưa bao giờ gặp nguy hiểm đến mức phải sử dụng nó. Nhưng hai ngày trước hắn biết nếu hắn không sử dụng e rằng không thể bảo toàn tính mạng. Cuối cùng dưới uy lực như vũ bão của Huyên Bảo, đằng điều bị tiêu diệt quá nửa, số còn lại đều thu lại vào đất, nhân cơ hội này đằng Lệ nhanh chóng xông vào. Bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn còn thấy lạnh xương sống, hắn hận Vương Lâm đến tận xương tủy. Hơn nữa về cơ bản Vương Lâm chưa bao giờ đấu chính diện với hắn. Mỗi lần đều là bánh nếm mà thôi, chiếc phi kiếm quái dị kia khiến người ta không thể đề phòng được. Bất đắc dĩ hắn đành phải hao phí linh lực, điều khiển phi kiếm xoay nhanh toàn thân. Ở bờ sông, hắn cẩn thận nhìn xung quanh, chờ dự một lát, liền ngồi xuống lấy nước suối uống một ngụm. Truy kích Vương Lâm liên tục 5, 6 ngày làm hắn khô khốc cả miệng lưỡi. Nước suối ngon ngọt làm cho Đăng Lệ cảm thấy thư thái toàn thân, định uống thêm một ít, đột nhiên lại cảm giác được nguy cơ mãnh liệt, một thanh lục sắc phi kiếm lại vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt hắn, nhằm thẳng mặt đâm tới. Đăng Lệ lập tức bảo lui thanh phi kiếm của hắn lại phóng lên nghênh đón lục sắc phi kiếm, cùng nó sằng co một lúc, phát ra tiếng thanh thúy của kim loại va chạm. Cuối cùng lục sắc tiểu kiếm địch không lại, lưu lại trên thân một vết chém rất sâu trợt ló lên tiêu thất. Khốn khiếp, ta đằng lệ thề rằng nếu để ta bắt được ngươi thì sẽ cho ngươi thưởng ức hết tất cả những khổ hình trên thế gian này, sau đó rút ra hồn phách tươi sống nguyện hóa. Đằng lệ nhìn mấy sởi tóc bị lục sắc phi kiếm chém dùng nghiêm sắc mặt quát lên. Vương Lâm chạy trốn ở trong rừng cây, sắc mặt đỏ lên, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Hắn lật tay, một tiểu kiếm màu xanh xuất hiện, đau lòng nhìn vào vết cứa sâu trên thân kiếm. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, không nói câu gì, nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Năm ngày qua Vương Lâm và Đẳng Lệ một người chạy trốn, một người truy kích, đã tiến sâu vào trong thâm sơn. Hôm nay, buổi tối Vương Lâm đang chạy thì đột nhiên dừng lại. "Tiểu tử, ngươi nhận ra rồi phải không? Ở hướng Tây Bắc có phát ra linh lực dao động rất mạnh, đi đến hướng đó đi." Tư Đồ Nam vội vã nói. Trong mấy ngày này, hắn đều tập trung hoàn toàn tinh thần bằng vào kiến thức của mình trợ giúp Vương Lâm tránh thoát được rất nhiều nguy cơ. Vương Lâm không đáp, thay đổi phương hướng. nhắm hướng tây bắc lao đến, một lúc sau đã đến nơi có linh lực dao động. Cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử của hắn co lại. Dưới ánh trăng, Vương Lâm chứng kiến rất nhiều cổ thủ bị mộ Tần Húc xả rác bốn phía, một cổ thi thể đang dần phân hủy nằm trên bãi đất trống. Trên đỉnh đầu của nó có một hạt châu màu lục đang ngơ lượng sữa không trung, đang tụ tập linh lực từ bốn phương tám hướng đến tạo thành cả một đám mốc xoáy. Tư Đồ Nam ngẩn ra kinh ngạc nói: "Lục Đan, thật không ngờ tới trong tam cấp tu chân quốc cũng có người tu luyện Lục Đan đại pháp của tứ cấp tu chân quốc." "Lục Đan là cái gì?" Vương Lâm hỏi. Giới Ma Đạo của tứ cấp tu chân quốc có một phương thức kết đan rất đặc biệt. Lục đan này còn có tên gọi khác là Tạc đan, cùng với Kim đan chính thống thì không giống nhau. Kim đan chỉ có thể có một nhưng lục đan lại có số lượng không hạn chế. Ta còn nhớ từng có một kẻ biến thái xuất hiện ở một tứ cấp tu chân quốc, nắm giữ đến cả vạn viên lục đan. Tuy tu vị của hắn chỉ là kết đan kỳ nhưng cho dù là nguyên anh kỳ cao thủ của ngũ cấp tu chân quốc cũng không muốn chêu chọc vào hắn. Ngươi phải biết rằng viên lục đan này ngoại trừ tác dụng để gia tăng tu vị thì tác dụng lớn nhất của nó là tự bảo. Nếu một vạn viên lục đan cùng nổ thì uy lực nó tuyệt không phải là đơn giản. Ha ha. Tư Đồ Nam giải thích. Vương Lâm ánh mắt chút động đột nhiên hỏi người này nắm giữ mấy viên lục đan. Lão có thể nhận biết được không? Hắn ư? Hắn chưa hẳn chỉ là một phó từ thi, có thể là một phó y mì có chút linh trí. Khi còn sống có lẽ là người trong ma đạo của tứ cấp tu chân quốc, ngày trước khi chết đã sử dụng bí pháp biến ăn thành thi mì. Tên thi mì kia đã phát hiện ra vương lâm. Hắn vẫn chưa đứng dậy mà là khẽ nâng ngón trỏ của bàn tay phải lên. Một đạo lục mang từ đầu ngón tay mang theo tiếng xé xó hướng mi tâm của Vương Lâm phóng đến. Vương Lâm ngay lập tức lui lại thoát khỏi lục mang. Lục mang kia cũng không truy kích nữa, vòng lại tró phi mỹ, biến ảnh thành một bóng người hư ảo, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm còn phát ra những thanh âm mơ hồ. Cút nơi này ngươi chết sau khi nói xong, tư ảnh nhoáng lên, hóa thành vô số lục điểm tiêu tán ở bốn phía. Ngay sau đó, linh lực dao động đang mãnh liệt đột nhiên hoàn toàn biến mất, bị che giấu lại. Vương Lâm cẩn thận lui về phía sau, rồi lập tức rời khỏi. Trong mắt hắn hàn quang chợt lóe, vẫn chưa tiếp tục chạy trốn mà là đứng ngay đó, khai mở thần thức, yên tĩnh chờ đằng lệ đuổi đến. Phi kiếm của Đằng Lễ đang đem tất cả chúng ngại vật xung quanh hắn chém nát, đột nhiên thần sắc vừa động cười lạnh một tiếng, điều khiển phi kiếm vọt tới phía trước. Ta thấy thân hình của Vương Lâm phía trước, nhưng trong nội tâm của Đằng Lễ khẽ run lên kinh ngạc đánh giá bốn phía, nhưng vẫn chưa phát hiện được cái gì dị thường. Nhưng đối phương có hành động kỳ quái làm hắn không thể không cẩn thận cười lạnh hỏi: Sao không chạy nữa đi?" Tay phải Vương Lâm vung lên, không nói một lời, lục sắc phi kiếm xuất hiện nắm hứng đằng lễ đâm tới. Cùng lúc đó, hắn vỗ vào túi trữ vật, một khối ngọc giản bay ra, Vương Lâm vội tiếp thủ ấm, niệm pháp quyết, há miệng phun lên ngọc giản một ngụm linh khí. Lập tức từ ngọc giản xuất hiện bốn kim sắc tự phù, đằng lễ cười khinh thường rạch một đường trên ngón trỏ của tay trái, bắn ra một giọt máu hướng đến phi kiếm của mình. Phi kiếm run lên, phát ra hồng quang rất ưu dị, lập tức phóng lại thành một thanh từ kiếm, mấy lôi cầu cũng hiện ra, nhưng so với trước kia lại nhỏ đi rất nhiều. Từ kiếm xuất ra mang theo hàn khí mãnh liệt, theo tay trái của đằng lễ đưa lên, lập tức chém xuống. Lục sắc tiểu kiếm của Vương Lâm Thuấn Ti xuất hiện phía sau đằng lễ, đang đâm vào đằng lễ vỗ túi trữ vật, lập tức một chiếc chun nhỏ bay ra, biến lớn thành trạng thái bán trong suốt, dán trên người đằng lễ. Lục sắc tiểu kiếm đâm vào chiếc chun, làm hiện lên từng đảo gợm trống trên mặt mày của nó. Cùng lúc đó, cự kiếm hạ xuống, vương lâm chỉ vào ngọc sản, bốn từ phù toàn bộ bay ra, nghênh đón cự kiếm. Làm xong tất cả các động tác này, hắn nhanh chóng lui về phía sau, nhảy bắt đã đi đến chỗ thi mị. Sau khi va chạm với cự kiếm, bốn kim sắc từ phù liền bảo liệt, linh lực xả ra, lưỡi cự kiếm sừng lại trên không trung một lát, rồi lại cực nhanh chém xuống. Mặt đất cũng phát ra những thanh âm ma sát, những cây đại thụ hiển nhiên cũng không thể chịu được uy áp của cự kiếm, đều sụp đổ. Vương Lâm Ảnh mắt chợt đảo, một đạo lam quang xuất hiện ở trước ngực, nhanh chóng bao phủ toàn thân, vấn phi rời đi. Cần như là cứ kiếm đã chém đến mặt thì Vương Lâm đã xuất hiện ở hơn trăm thước bài xa. Một tia máu trên trán của Vương Lâm phun ra. Cư kiếm chém xuống ầm ầm. Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, một thân ảnh tỏa ra mùi thịt thối nồng đậm nhanh chóng từ vị trí tự kiếm chém xuống lao ra, nghênh tiếp thế kiếm đang ngập đến. Đang lễ sắc mặt đại biến. Hắn trước đó cũng có chút hoài nghi nhưng không nghĩ ở đây lại có một quái vật như thế. Tay trái hắn nhanh chóng điểm chỉ, lôi cầu bắn xuống như mưa, nện lên thân thể của phi mỹ Uy lực của những lôi tẩu này rất lớn, lại có khả năng khắc chế các loại tử vật. Cứ ở trên người Phi Mị thì lập tức nổ tung. Phi Mị hừ lên, thịt thối xung quanh thân thể nổ tung, bay tứ tán, có chỗ còn mỏi ra cả xương cốt đen thui. Đặng Lễ cười lanh, tay trái lại điểm chỉ, xung quanh cứ kiếm lại xuất hiện hơn 10 đôi cầu, đều bắn xuống, cứ kiếm cũng chém mạnh. Vương Lâm thầm nhủ không hay Hắn không ngờ Thi Mị lại dám như thế, chuẩn bị chạy trốn. Thi Mị cũng nhận thấy không ổn, dưới nguy cơ sinh tử, hắn hét lên một tiếng, phun ra lục đan bảo liệt, phát ra tiếng nổ âm trời. Một đạo gần sóng hình cầu lấy Thi Mị làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra, cây tối bốn phía lập tức hóa thành tro bụi. Khoảng cách đến đằng lễ không xa nên hắn không kịp lùi lại, đành cắn lưới tung ra một luồng huyết tinh, tự trung vụt lóe lên, từ trạng thái bán trong suốt đã trở nên thật rất nhiều. Trên bề mặt còn mơ hồ thấy được những ký hiệu cổ phong phàm rất cổ xưa. Trong nháy mắt và chạm với gợn sóng hình cầu tự trung lóe lên kịch liệt nhưng chỉ kiên trì được một lúc thì vỡ tan. Khi tự trung đang kiên trì, đành lệ lại tung thêm mấy pháp vào Khi tử trung vỡ tan, lại có thêm mấy tầng phòng ngự xuất hiện bên ngoài thân thể hắn. Tiên nhịch. Tác giả Nhí Căn thực hiện. Huyết công từ truyện được chia sẻ tại website tudidiuchuyen.org. Quyển 1. Thiếu niên bình thường. Chương 84. đoạt cơ mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn những tầng phòng ngự án sáng lấp lánh đủ loại màu sắc này, vỡ tan với tốc độ cực nhanh, thế mạnh như vũ bão, dưới sự trùng kích của những đợt sóng, giống như từng lớp giấy cố gắng ngăn cản một cây kiếm sắc vậy. Nói đến Vương Lâm, khoảng cách của hắn khá xa, mà bởi vì thi mị chủ yếu tấn kích đàng lệ, cho nên ảnh hưởng cũng không lớn. Trong nháy mắt khi đợt sóng công kích đến Hắn không chút hoang mang mà lấy từ trong túi ra một miếng ngọc phù, vút lên trời. Ngọc phù kia vừa mới đưa ra, lập tức vỡ vụn giữa không trung, một cổ khí thế màu vàng hiện ra, nhanh chóng bao bọc bên ngoài Vương Lâm. Ánh mắt hắn nhìn xuyên qua lớp không khí màu vàng, gắt gao nhìn chằm chằm vào đằng lễ. Lúc này thì đợt sóng sinh ra khi lục đan nổ mạnh đã dần suy yếu. Nhưng tầng phòng ngự bên ngoài cơ thể đằng lệ đã bị vỡ tan chẳng còn gì Trong nháy mắt khi tầng phòng ngự cuối cùng bị vỡ nát Tay trái đằng lệ dựng lên cử kiếm lơ lượng ở trên không lập tức vắt ngang trước mặt thi mị Muốn ngăn cản đối phương tấn công một lần nữa Cùng lúc đó thì thân thể của hắn nhanh chóng lui về phía sau Trong nháy mắt đã lui ra hơn 50 mét hắn đối với Cổ Thi đột nhiên xuất hiện này đã sinh ra sự sợ hãi rất lớn. Nếu không phải pháp bảo trên người hắn rất nhiều, hôm nay đổi lại là người khác, sợ rằng sẽ bỏ mạng ngay tại chỗ. Phải biết rằng Thi Mị Lục Đan tự bảo, tuy có kém hơn một kích toàn lực của kết đan kỳ, nhưng cũng bằng một nửa lực công kích. Đẳng lệ là trúc cơ hậu kỳ. hôm nữa lại có nhiều pháp bảo vậy mà cũng khó khăn lắm mới có thể chống đỡ được. Hắn vô cùng lo sợ, thầm nghĩ ngộ nhớ Hù Thi Địa lại ném ra một cái cổ quái lục sắc đan cầu nữa, mình ngày hôm nay nhất định sẽ phải bỏ mạng ở đây rồi. Lúc này hắn đã không còn hứng thú để truy kích Vương Lâm bảo toàn sinh mệnh mà trốn chạy, mới là ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này. Vương Lâm vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào Đằng Lệ, lúc này khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt, hàn quang trong mắt lóe lên, tay phải khẽ nâng, hai ngón tay hợp lại thành một ở trước ngực rồi vung lên. Lập tức lục quang lóe lên, Đằng Lệ hoảng sợ lui về phía sau, chỉ thấy giữa lưng đau nói, hoảng sợ mà chẳng kịp nhìn rõ, tốc độ bỏ chạy lại càng nhanh hơn. Vương Lâm nhướng mày, Vừa rồi đối phương đã phá hủy hơn phân nửa sự ngăn cản của nồi giáp, làm cho phi kiếm vẫn chưa đâm thủng. Ánh mắt của hắn lấp lóe, hắn đầu lưới một cái, phun ra một búng máu, tiểu kiếm xanh biết chợt lóe lên, hiện ra giữa đám máu, ngay sau đó kiếm minh đại trấn lại lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía đằng lệ. Ở giữa không trung trong phút chốc một cái tiểu kiếm màu xanh biết Đâm hướng về giữa lưng Đằng Lệ. Đằng Lệ mạnh mẽ quay ngược đầu lại, hai mắt đỏ hồng, lộ ra một chút tàn khốc, trong túi trữ vật lập tức bay ra vài mảnh ngọc phù, vừa mới lấy ra thì ngay lập tức hóa thành từng tầng phòng ngự. Đúng lúc đó tay trái của hắn dựng lên từ kiếm phun lên, từ trên không hướng về chỗ Vương Nâm chém tới. Đồng thời bốn phía của tự kiếm hiện ra mấy cái lôi cầu. Những cái này vừa hiện ra thì lập tức bay đi, ném về phía phi bị. Hắn đánh cuộc, đánh cuộc là phi kiếm của Vương Lâm đâm trúng mình trước, hay là cực kiếm của mình chém trúng đối phương trước. Nếu như Vương Lâm thuần phi si bỏ chạy, như vậy trong lúc thuần phi si tất nhiên cũng không có cách nào thống chế phi kiếm. Mượn cơ hội này, đặng lệ định bỏ chạy thoát thân. tình trạng của hắn lúc này đã giống như dầu hết đèn tắt rồi, tiếp tục ở lại chỗ này chắc chắn là tự tìm đường chết." Tư Đồ Nam điên cuồng hét lên. "Điên rồi, tiểu tử Ngô thật là điên rồi." Nói xong, ông Mạc Kệ Hương Lâm phản đối, phát động thân thi né tránh cử kiếm. Nhưng ánh sáng màu xanh vừa mới xuất hiện trên Ngự Vương Lâm, hắn lập tức dùng tốc độ cực nhanh nói: Còn chưa tới lúc thuần đi, dừng. Trên mặt hắn xuất hiện một tia hung ác, cũng không thèm quay đầu nhìn tự kiếm đang chém xuống. Ngay lập tức kiếm soát, tiểu kiếm màu xanh tránh khỏi tầm phòng ngự, xuất hiện ở trước mặt đằng lễ. Trên mặt đằng lễ hiện lên vẻ hoảng sợ cực độ, lúc này thì khoảng cách từ tự kiếm của hắn đến đỉnh đầu của Vương Lâm chưa tới nửa mét. Một vòi máu tươi từ trán của Vương Lâm chảy xuống, hắn cũng không thèm chớp mắt, cười gằn một tiếng, khẽ nói: "Chết đi." Ánh kiếm lóe lên, tiểu kiếm màu xanh xuyên qua nỗi giáp, bắn ra từ sau lưng đằng lẹ, dính theo một chút máu tươi. Đúng lúc đó, tư đồ nam phát đồng thuần phi trong vùng ánh sáng màu xanh da trời lóe ra, thân thể Vương Lâm biết mất dưới từ kiếm. xuất hiện ở bên cạnh đằng lễ sắc mặt không còn chút máu. Cự kiếm thuận thế chém xuống, giữa tiếng ầm ầm vang lên, trên mặt đất xuất hiện một vết xạch rất sâu. Vương Lâm không thèm để ý đến trán đang chảy máu, ngồi xổm xuống tay phải đặt ở trên người đằng lễ. Tư đồ Nam hiểu suy nghĩ của Vương Lâm, Không nhiều lời một đạo ánh sáng màu xanh da trời từ trên hạt châu chiếu ra, từ cánh tay của Vương Lâm chảy vào trong cơ thể của Đàm Lễ, ngay tức khắc Đàm Lễ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến thành một tảng văng màu xanh. Vẻ mặt của hắn ở trong văng, đông đặc lại vẻ sợ hãi. Tất cả những việc này đều xảy ra trong khoảng thời gian cực ngắn, nhanh đến mức Thi Mị thậm chí chưa kịp phản ứng, thì trong nháy mắt đằng lệ đã bị đóng băng rồi. Hắn lẩn ra một chút, lập tức cảnh giác nhìn vào Vương Lâm. Những lôi cầu ở không trung đánh tới Thi Mị, lúc này tất cả đều tiêu tán, cây cừ kiếm kia cũng lập tức thu nhỏ lại trở thành một thanh tiểu kiếm màu bạc. Từ trên không rơi xuống, lọt vào trong khe nứt ở trên mặt đất. Vương Lâm nắm lấy khối băng lên, không nói nhiều mà nhanh chóng lui ra phía sau, tiểu kiếm màu xanh ở bên ngoài cơ thể hắn phát ra hàn quang lấp lánh, mũi kiếm cứ về phía Thi Mị. Thi Mị nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nghe răng gầm lên, đang muốn xông lên, nhưng quay đầu lại nhìn thấy vết nứt ở trên mặt đất, hơi lững lờ. Vương Lâm tắt lui xa hơn 300 mét, phấn phi si một cái, thân ảnh biến mất. Phi Mị cào thét một hồi, không cam lòng mà nhìn chằm chằm về hướng Vương Lâm biến mất. Sau đó rất lâu thì cơ thể nhảy lên, nhảy vào trong vũng nước trên mặt đất, không bao lâu đã lấy ra tiểu kiếm màu bạc của đằng lệ. Vẻ mặt hưng phấn, mở sổng miệng nuốt vào. Vương Lâm cầm lấy tảng băng, sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng lẩn vào trong sừng cây mà lén lút chảy đi Khi chắc chắn đã an toàn, hắn mới thở vào nhẹ nhóm, đặt tảng băng ở bên cạnh Lấy cái hồ lô thần kỳ ra, một ngụm uống sạch chất lỏng ở bên trong Sau đó khoanh chân ngồi xuống, hít thở và thổ nạp Trong sừng cây là một vùng yên tĩnh Rất lâu sau, Vương Lâm chậm rãi mở hai mắt âm thanh bất mãn của Tư Đông Nam truyền đến. Tiểu tử ngươi lúc nãy bị điên ạ. Nếu lão tử chầm một bước, mạng nhỏ của ngươi đã đi toi rồi." Vương Lâm trầm giọng nói, "Cơ hội giết đằng lệ chỉ có một lần, nếu như vừa rồi mà bỏ lỡ, một ngày nào đó hắn hồi phục lại linh lực thì sẽ không còn cơ hội nữa." Với lại người này đuổi xếp ta đã lâu, nếu như để mặt hắn bỏ đi, sau này sẽ là một cái phiền toái lớn, không bằng đánh cuộc một lần. Ngoài ra cử kiếm của hắn có tốc độ chém xuống dựa theo linh lực trong người hắn nhiều hay ít mà quyết định. Khi đó hắn đã như đèn hết sầu tốc độ tất nhiên sẽ chậm vương phi kiếm của ta. Từ độ nam chậm mặt, hắn phát hiện chính mình giống như lần đầu tiên biết vương lâm vậy. Sắc nâu sau hắn trầm rãi nói: Người đã đủ tư cách, tâm tính thế này có thể đã có chỗ đứng trên tu chân giới rồi. Trong giọng nói của tư đồ nam bất ngờ đã không còn kiêu ngạo như ngày xưa nữa. Đối với Vương Lâm, lần đầu tiên hắn có chút kính phục. Hắn tự hỏi nếu đổi lại là chính mình, vừa rồi nhất định sẽ không dám đánh cuộc. Vương Lâm cũng không nói gì. nhìn chăm chăm vào khối băng bao bọc đằng lệ, ánh mắt lấp lánh, nói: "Dùng hắn để tiến hành đoạt cơ đại pháp có được không?" Nghe được câu hỏi của Vương Lâm, Tư Đồ Nam nói: "Hoàn toàn có thể được. Hơn nữa hắn còn là trúc cơ hậu kỳ, nếu như dùng hắn để làm lò đoạt cơ đại pháp, ngươi sau khi thành công tốc độ của ngươi ở cảnh truy trúc cơ sẽ nhanh hơn một chút so với những người khác." mà nhiều ít có thể thu hoạch được một chút linh căn của hắn. Cứ như vậy, thiên tư của ngươi cũng sẽ có sự thay đổi. Tiểu tử này tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như vậy, thiên tư chắc chắn sẽ cực kỳ kinh người. Ha <cười> ha, Vương Lâm, ngươi lần này đánh cuộc số mệnh để lấy cái gì đáng giá? Nói xong, Tư Đồ Nam lại đem khẩu huyết của Đoạt Cơ giải pháp và những điều cần lưu ý nói ra từng cách một. Mãi đến khi màn đêm buông xuống mới giải thích xong xuôi. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, há miệng phun ra tiểu kiếm màu xanh, tay phải dựng lên, tiểu kiếm lập tức đâm vào một cây xanh lớn ở bên cạnh. Khi trên thân cây cổ thụ bị hốt ra một cái bọng lớn, Vương Lâm nhấc đằng lệ lên, nhảy vào trong Tẩy tiểu kiếm màu xanh hắn vẫn chưa thu lại, mà để mặc nó quanh quẩn khắp bốn phía. Bên trong hốc này cũng không lớn, đầy hơi nước, nhưng Vương Lâm cũng mặc kệ nó, lấy hồ lô linh khí đổ ra một chút chất lỏng, sau khi tẩy rửa vết thương trên tán, hắn thu chặt tâm thần, nhắm mắt ngồi xuống. Sáng sớm hôm sau, Vương Lâm mở mắt, ánh mắt vừa lóe, thì phun ra một ngụm linh khí. Linh khí tạo thành một đám sương nhẹ nhàng bay ở trên không. Vương Lâm cũng không dừng lại, hai tay bắt pháp quyết, đánh ra một đạo lam quang. Linh quang kia vừa vào trong đám sương, lập tức tiêu tán. Đám sương kia lại sục sôi và quay cuồng, tưởng gì co rút lại, nở ra. Vẻ mặt của Vương Lâm vẫn bình thường, hai tay liên tục đánh ra lam quang bắn vào trong đám sương. Sần sần, đám xương quay cuồng ngày càng mạnh, tần suất thu nhỏ lại rồi nở mạnh ra cũng càng lúc càng nhanh. Sau đó tay phải của hắn vươn ra, miếng băng bọc lấy đằng lễ nhẹ nhàng bay lên. Trước ngực Vương Lâm Lam quang chợt lóe, Tư Đồ Nam cũng không đợi hắn phân phó, lập tức bỏ đi trạng thái đóng băng. Trong nháy mắt, những lớp băng màu xanh biếc tinh ở trên người đằng lễ biến mất. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải dựng lên đám xương, đám xương lập tức bay đến trên người đằng lệnh, từ bảy lỗ trên người hắn mà chui vào, cơ thể đằng lệnh nhất thời run rẩy và co quắp lại, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ. Không lâu sau, toàn bộ đám xương đã chui vào trong cơ thể của đằng lệnh. Vương Lâm thở sâu, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. không nói nhiều cắn lên ngón cỏ của tay phải một cái, bắn ra trên không một cái ký hiệu cổ quái màu máu theo đó mà xuất hiện. Tay phải của Vương Lâm khẽ lật, đánh vào trên ký hiệu, ký hiệu này lập tức bay ra, khắc ở ngực đằng lệ. Cơ thể của đằng lệ run rẩy dữ dội, tay chân co quắp, máu từ miệng và mũi chảy ra không ngừng. Nhưng máu chảy ra lại không nhỏ xuống. mà tất cả bay lên, ngưng tụ lại với nhau. Ngay sau đó, trên người Đặng Lệ sinh ra một trận tiếng nổ xọn, sắc mặt hắn đột nhiên đỏ hồng. Cùng lúc này, tất cả làn da phơi bày ra bên ngoài đều nổi lên màu đỏ rực rị. Một giọt máu tươi từ trên da hắn chảy ra. Vẻ ngưng trọng trên mặt Vương Lâm càng nhiều, mắt cũng không chớp. lại cách không mà ép ra một cái ký hiệu màu máu đánh vào ngực Đăng Lệ. Đăng Lệ đột nhiên há miệng ra, phát ra vài tiếng rên rỉ vô ý thức, ngay sau đó tất cả những mạch máu trên khắp người hắn đều nổ tung ra, máu không ngừng từ trên da hắn chảy ra, rồi lại nhẹ nhàng ngưng tụ lại cùng một chỗ. Trong nháy mắt, một cái quả cầu máu thật lớn hiện ra ở phía trên cơ thể Đăng Lệ. Trước đó thì thân thể của hắn màu đỏ, lại nhanh chóng trở thành màu trắng nhợt. Vương Lâm lúc này trán đổ đầy mồ hôi. Hắn nhìn quả cầu máu, hai tay nhanh chóng thay đổi pháp quyết, lúc thì phát ra vài đạo linh quang, lúc thì vẽ ra vài đạo phù chú. Dần dần, quả cầu máu lớn kia từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng thu lại bằng như nắm đấm, phát ra màu đỏ sẫm rực rị. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, cả người ướt đẫm mồ hôi. Hắn cũng không ngừng lại, lại mở miệng phun ra một hơi linh vụ, đánh ra vài đạo lam quang. Khi linh vụ xối xụp, một ngón tay xơ lên, linh vụ lại từ miệng mũi và bảy lỗ trên người hắn mà chui vào bên trong tiên nghịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 1. Thiếu niên bình thường. Chương 85. Đoạt cơ mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn đằng lệ đột nhiên mở mắt, ánh mắt không có thần, đầy những tơ máu, môi thì run rẩy, răng cắn chặt lại. Tay phải của Vương Lâm vẽ ra một cái ký hiệu phức tạp ở trên không, bắn đứt đầu ngón tay mà bắn ra một giọt máu, ký hiệu kia gặp máu lập tức lấp lánh ánh sáng màu hồn, khắc ở trên trán đằng lệ. Trong phút chốc đằng lệ hừ nhẹ một tiếng, thân thể lại càng mạnh mẽ co rút, bắt thịt cả người xung động một cách dữ dội, từ khắp cơ thể điên cuồng hướng về ngực tập trung lại. Không bao lâu Mắt thường có thể thấy được cơ thể của Đằng Lệ nhanh chóng héo rũ. Tất cả bắp thịt kinh mạnh đều ngưng tụ lại trước ngực mà tạo nên một cái quả cầu thịt lớn. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, tay phải lật lên lại tạo ra một đạo pháp quyết. Quả cầu thịt phịch một tiếng, từ trên cơ thể của Đằng Lệ bay ra, nổi giữa không trung. Đằng Lệ lúc này cả người chỉ còn lại da bọc xương, giống như một bộ xương khô. Vương Lâm thở thật sâu, phun ra một ngụm linh khí tiến vào bên trong quả cầu. Quả cầu thịt nhanh chóng co lại, sau một lúc lâu trở thành nhỏ bé giống như quả cầu máu trước đó. Lúc này trên mặt Vương Lâm mới lộ ra vẻ mệt mỏi, hắn lấy cái hồ lô linh khí ra uống một ngụm lớn, nhắm mắt thổn nặng. Không lâu sau, hắn mở hai mắt ra, chỉ vào thân thể đằng lệ lập tức nổ lớn ầm ầm, toàn bộ xương cốt của đằng lệ nhanh chóng đứt đoạn, hóa thành bột xương từ trên da mà chảy ra, ngưng tụ lại một chỗ tạo thành một cái quả cầu xương. Ba cái quả cầu nhỏ máu, thịt, xương, các thành phần từ thịt hàng phát ra ánh sáng yêu dị. Đoạt cơ giải pháp này cần phải hút ra máu, thịt, xương, linh hồn, gân cốt để bỏ vào lô đỉnh hơn nữa trong quá trình lấy ra máu, thịt, xương cũng không thể để cho nô đỉnh chết đi. Vương Lâm thở dài, thì thào nói: "Cái này thì tính gì, lão phu là một người trong quốc Sa Ma đạo, thậm chí còn có đoạt đan đại pháp, cái này lấy ra chơi mới thật sự là tàn nhẫn. Không chỉ nô đỉnh đau khổ, người làm phép cũng phải chịu đựng sự đau đớn khó mà tưởng tượng được sống như vậy." Với cái giá đổi bằng tuổi thỏ mới có không đến một phần trăm sát suốt thành công Tư đổ nam không nhanh không chậm nói Vương lâm chậm mặt một chút buộc chặt tâm thần tay phải chỉ vào đằng lệ miệng lẩm bẩm Sần sần giọng nói của hắn càng lúc càng nhanh Hai tay tùy theo đó mà thay đổi pháp quyết Một tia khí màu trắng từ bên trong cơ thể giống như một miếng thịt nát của đằng lệ bay ra càng ngày càng đẩm cũng không biết qua bao lâu, luồng khí màu trắng kia đã đậm đặc đến cực hạn, hòa vào nhau cùng một chỗ, tạo thành một bóng người mờ nhạt. Nếu nhìn kỹ, mơ hồ có thể nhìn thấy mạch muối của tên tiểu nhân đó, không sống với đàng lệ. Trong mắt của tên tiểu nhân này lộ ra vẻ mờ mịt, toàn thân run rẩy, giống như nếu gió thổi qua sẽ tiêu tan đi vậy. Chần chừ, vẻ mờ mịt biến mất. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong mắt lộ ra vẻ thù hận, mở miệng phát ra vài tiếng giống không có âm thanh. Vương Lâm cũng không thèm chớp mắt, đánh ra một đạo hồng quang. Tên tiểu nhân kia giống như sợ hồng quang, hoảng người bỏ chạy, nhưng trong ba mét từ thân thể của đằng lẽ giống như một cái lồng vô hình, mặc dù tên tiểu nhân kia có chạy như thế nào cũng không thể đi ra khỏi 3 mét. cuối cùng thấy không thể chạy thoát, trên mặt tiểu nhân lóe lên vẻ tàn khốc, phóng về phía hồng quang. Mặt Vương Lâm không chút thay đổi, tay phải vung lên, hồng quang giống như dây thừng quấn vài vòng quanh người tiểu nhân, buộc chặt hắn lại. Sau đó hồng quang co rút lại, từ từ hướng ra ngoài mà lôi xuống. Vương Lâm biết rõ, chỉnh tự khi lấy ra linh hồn, dù sao cũng không thể qua loa được. nhất định phải túm lấy linh hồn ở phạm vi 3 thước quanh cơ thể và giữ cho linh hồn được hoàn chỉnh. Như vậy mới có thể tiến hành bước tiếp theo mà lấy ra linh căn. Nếu không, tuy là không ảnh hưởng đến việc đoạt cơ, nhưng muốn mượn linh căn của đối phương để cải tạo cơ thể của mình thì không thể nào làm được. trên mặt của tiểu nhân kia lộ vẻ đau đớn, bị hồng quang từng chút một lôi ra ngoài, trong nháy mắt thì có một nửa bị kéo ra ngoài 3 mét rồi. Đúng lúc này, đột nhiên ánh sáng màu vàng trên người tiểu nhân chợt lóe lên, xây từng hồng quang tự nhiên vỡ vụn ra, tiểu nhân đột nhiên lùi về chu vi 3 mét chỗ cơ thể. Ánh sáng màu vàng trên cơ thể của hắn nhanh chóng lóe lên, tiểu nhân cũng nhanh chóng tự mơ hồ trở nên chân thực. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm, nhìn chằm chằm tiểu nhân, tay phải niệm chú, đang muốn thi pháp một lần nữa, lúc này thì trên mặt tiểu nhân kia lộ ra vẻ hoảng sợ, mở miệng nói ra tiếng người. "Ngươi nếu giúp ta, ông nội của ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi." Ông ấy là cao thủ nguyên anh kỳ, ngươi chết ta, ngươi cũng sẽ chết." Hàn Quang lóe lên trong mắt Vương Lâm, không nói nhiều mà phun ra một nguồn linh khí lớn, hai tay nhanh chóng thay đổi pháp quyết, không ngừng đánh lên linh khí, dần dần, linh khí cô đọng lại thành một sợi dây nhỏ. Trên mặt tiểu nhân vẻ hoảng sợ càng tăng, hắn giận dữ nói: "Ông nội đã biết ta gặp nạn." Ông ấy sẽ lập tức đến đây, ngươi không đợi hắn nói xong, tay trái Vương Lâm vung lên, sợi dây nhỏ vụ vụ một tiếng đâm vào trong vòng ba thước cơ thể của đằng lệ, một chiêu vây khốn tiểu nhân, túm lấy rồi hung hăng lôi ra bên ngoài. Tiểu nhân hét lên một tiếng, rãy rua nói: "Ông nổi tức con." Ánh sáng màu vàng trên người hắn lập tức lóe ra ra rất mạnh, có ý muốn dống lại lực kéo của Vương Lâm. Vương Lâm không nói nhiều, vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một cái hồ lô linh khí. Chân lọng ở bên trong hồ lô nhất thời chảy ra, trong nháy mắt đáp nhập vào bên trong sợi dây, sợi dây lập tức xoay hành lên, lại kéo. Lần này mặc kệ ánh sáng màu vàng trên người tiểu nhân lóe ra thế nào, đều không hề có tác dụng, bị Vương Lâm lôi ra. Trong nháy mắt khi thoát ra khỏi phạm vi 3 mét nơi cơ thể ánh sáng màu vàng trên người tiểu nhân lập tức tiêu tan, hóa thành một làn xương màu vàng. Màn xương này bay lượm rất dụng dị, ẩm hiện một cách thân ảnh ngơ hồ. Thân ảnh này được màn xương bao vào bên trong, nhìn không rõ tướng mạo, chỉ nghe thấy hắn suốt ruột hết lên. Đạo hữu trợ thủ có gì từ từ nói. Vương Lâm trong lòng thất kinh, Tư Đồ Nam lập tức nói: "Không cần lo lắng, đây là một cái hóa thân ở bên ngoài của Cao Thủ Nguyên Anh kỳ. Hóa thân và thân thể thật có sự khác biệt, cái thân ảnh này cũng không có lực công kích, hắn cũng chẳng nhìn thấy ngươi, càng không biết ngươi đang ở đâu. Chẳng qua chỉ có thể để ngươi nghe được lời hắn nói thôi, mà cái thân ảnh này cũng có hạn chế, khoảng cách" Xem ra khoảng cách của người này đến nơi đây cũng không gần, cho nên cái thân ảnh này mới mờ nhạt như vậy. Còn hắn vì sao lại xuất hiện, có lẽ đối với tên đẳng lệ này có chút yêu quý, cho nên có lưu lại một chút thần thức ở trong linh hồn của hắn. Vương Lâm không nói nhiều, một ngón tay lấy sợi dây linh khí chói lấy tiểu nhân, tên tiểu nhân tên tiểu nhân này lập tức ngừng giãy giụa, dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một quả cầu phát ra ánh sáng màu tím. Hoa thân ở bên ngoài của lão gia nhà họ đằng dường như cảm thấy được linh hồn của đằng lệ bị người ta luyện hóa, quát lên một tiếng chói tai, giọng nói đầy vẻ oán hận, âm trầm nói Ngươi chết, người họ đằng của ta, nhất định sẽ chịu lời nguyền, ngươi sẽ chết. Đằng hóa nguyên ta cuối cùng sẽ có một ngày tìm được ngươi nói xong, ánh sáng màu vàng chậm rãi tiêu tan. Một ngọn núi xa hơn mấy vạn dặm, một ông già mặc quần áo màu đen đứng ở bên trên, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm, ánh mắt hắn chớp động, nắm chặt quả đấm thì thào nói: "Lệ Nhi, ông nội xin thệ Dù trên trời hay dưới âm phủ, nhất định sẽ báo thù cho ngươi." Nói xong, tay phải của hắn vỗ vào ngực một cái, phun ra một ngụm máu màu đen. Tay khẽ vung, nhanh chóng từ trong làn sóng máu, từng vòng từng vòng sóng màu đỏ sẫm đậm bình ở khắp nơi, hóa thành rất nhiều ý hiệu phù trì quanh quẩn giữa trời. Ngay sau đó, một con người nhỏ phát ra ánh sáng màu tím. Từ trên thiên linh của ông lão này lao ra, dừng lại ở trên không trung, lập tức hoang chân ngồi xuống. "Chú, lên." Bóng người nhỏ đó lớn tiếng hét lên, hai tay bấm pháp quyết, thần thức hóa thành hàng nhìn hàng vạn, bay vào bên trong từng cái ký hiệu. "Chú, nhận." Bằng mắt thường có thể nhìn thấy, nguyên anh của ông lão này giảm xuống, rõ ràng là số nhỏ lại không ít. không tiếc hao tổn khí nguyên anh số lượng lớn. Những thần thức này dung nhập vào bên trong ký hiệu đang lấp lánh ánh sáng yêu dị từng cái từng cái bay lên bầu trời, tạo thành một cái trận pháp phức tạp, trận pháp này phủ đầy nửa bầu trời. Trong khoảng khắc này, phong vân biến sắc, từng trận sấm sét vang lên. Chú truyền Bầu trời rung động lớn, từ từ xoay chuyển, từng tia chớp xuất hiện ở trong trận pháp. Những tia chớp này liên tiếp hợp lại với nhau một chỗ, tạo thành một hình thoi rực rỡ. Chút hợp. Người nhỏ kia cuối cùng cũng hét lớn một tiếng, xung trời lở đất. Đúng lúc này hắn lại phun ra một ngụm lớn khí nguyên anh Chỉ thấy đại trận ở trên đầu trời lại càng chuyển động nhanh Những tia trước màu hồng càng ngày càng nhiều tạo thành một cái đồ án hình thoi càng ngày càng sáng Sau đó, phạm vi của đại trận dần dần thu nhỏ lại Với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng rút lại Cuối cùng tụ tập lại với những tia chớp màu hồng cùng một chỗ, tất cả ngưng tụ lại ở tên đồ án hình thôi. Đồ án kia ở trên không trung trậm rãi hạ xuống, khắc ở trên trán của người nhỏ bé kia. Khóe miệng người kia lộ ra một nụ cười âm u, điềm nhiên nói: "Xét người nhà họ Đằng của ta, nhất định phải chịu lời nguyền của Đằng Hóa Nguyên ta đây." Ở cách đồng trong thân cây, bốn quả cầu bay ở trước mặt Vương Lâm. Hắn không nói lời thừa mà đánh ra vài đạo pháp quyết hướng về phía thân thể của Đằng Lệ. Một chùm ánh sáng trong suốt và lóng lánh từ trên người Đằng Lệ bay ra. Những điểm sáng chi chít này, sau khi rời khỏi lập tức có 1 phần 3 bị tiêu tan giữa trời đất. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu. Hắn biết những điểm sáng này chính là linh căn vội vàng phun ra một ngụm linh vụ bao quanh những điểm sáng này, rồi nhanh chóng chiếm đoạt. Những điểm sáng này lập tức sinh ra một cổ bài xít mạnh mẽ. Trong quá trình bị linh vụ chiếm đoạt, lại có 1 phần 3 điểm sáng này tiên tán, cuối cùng chỉ còn lại 1 phần 3 là thành công và bị linh vụ dung hợp lại. Đúng lúc này, đột nhiên trán Vương Lâm sáng lên, một cái đồ án hình thoi màu tím hiện lên rất rõ ràng. Vương Lâm lập tức phát hiện, sơ tay sờ lên trán, vẻ mặt ngẩn ra. Tư Đồ Nam lập tức kinh hãi mà hô lên: "Người này cũng thật xỏi. Vương Lâm, ngươi bị một người cao thủ nguyên anh gì không ngải ha tổn tuổi thọ mà làm sao lời nguyên?" chỉ cần ngươi bước vào bên trong phạm vi của hắn, hắn sẽ trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Người này không ngờ lại có lời nguyền bằng trận pháp cao minh như vậy. Vương Lâm mạnh mẽ đứng lên, sắc mặt âm trầm, nói: "Có phương pháp gì phá giải không?" Tư Đồ Nam trầm ngâm một chút, đáp ý cười nói: "Thật ra ngươi cũng không nên quá lo lắng." theo sự phân tích của ta thì cái lời nguyền này không có lực tấn kích, chẳng qua chỉ có tác dụng là một cái định vị để có thể đến ngay lập tức thôi. Lời nguyền của người này mặc dù cao minh, nhưng lão tử năm đó cũng chuyên môn nghiên cứu những loại lời nguyền dùng trận pháp để dẫn phát sóng linh lực ở trong trời đất. Nhưng bây giờ không có thân thể nên cũng không thể thi triển, nhưng phút ngươi phá hoại một chút công hiệu của lời nguyền này, thì vẫn còn có thể làm được. Chỉ cần ngươi không ở quá gần hắn, có ta giúp ngươi che đậy, hắn dù thế nào cũng chẳng phát hiện ra ngươi, yên tâm đi. Ha ha, bưng lâm Việc này trên thực tế cũng là một cái cơ duyên, ta trước đây ngẫu nhiên biết được một cái bí thuật của người thượng cổ, chính là lấy lời nguyện làm cầu nối để tiến hành phản phệ, chỉ cần người làm phép có tu vi cái đan kỳ, hơn nữa cần một chút sự trợ giúp của linh vật, một khi thành công là có thể thu phong được một nửa tu vi của đối phương. Tiểu tử ngươi thật là tốt, số đấy từ miệng mũi và bảy lỗ trên người hắn mà chui vào bên trong. Tiên nhịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 1: Thiếu niên bình thường. Chương 86. Đống hoang tàn trong rừng Vương Lâm trầm ngâm một chút, ngón tay phải đâm vào trong linh vụ chứa linh căn của đằng lệ, khối linh vụ kia lập tức căng ra. rồi bắt đầu xoay chuyển một cách dữ dội. Ngay sau đó, quả cầu máu đột nhiên bắn ra, chui vào bên trong linh vụ, rồi nhanh chóng xá ra. Dần dần, linh vụ bắt đầu thu nhỏ lại. Sau đó, khối cầu thịt và xương lần lượt dung nhập vào bên trong linh vụ. Lúc này thì linh vụ hình dạng đã có thay đổi rất lớn, lại thu nhỏ thành một cái vòng tròn. phát ra ánh sáng dịu nhẹ nhàng nổi trên không trung. Vương Lâm thở sâu, hắn biết Đoạt Cơ Đại Pháp đã đến bước cuối cùng, liền ngưng thần, khống chế được cái quả cầu linh hồn cuối cùng từ từ dung hợp vào bên trong vầng sáng. Sau một lúc lâu, vầng sáng đột nhiên bắn ra ánh sáng chói mắt. Mắt Vương Lâm lóe lên, hắn đầu lưới rồi phun ra một chút máu, máu vừa tiếp xúc với ánh sáng Lập tức vang lên âm thanh xì xì trong nháy mắt nhanh chóng tia tan sạch. Sau khi vầng sáng và máu dung hợp lại, đột nhiên mạnh mẽ run lên, từng trận uy áp ở trên vầng sáng phát ra, tất cả sinh vật trong phạm vi 100 dặm lúc này đều cảm ứng được sự thường ở nơi đây. Rất nhiều khí tức cường đại từ trong rừng cây xuất hiện, nhanh chóng vọt về chỗ Vương Lâm. Vương Lâm cũng không thèm chớp mắt Dơ tay triệu tập, vầng sáng này lập tức bay vọt đến, dung nhập vào trong ngực Vương Lâm. Một cổ linh lực rồi rào đột nhiên tràn đầy trong cơ thể Vương Lâm, sắc mặt của hắn lập tức trở nên hồng hào. Vương Lâm hiếp vào một hơi thật sâu cơ thể khẽ động, giống như tên rời cung mà lao ra khỏi động. Sau vài lần ẩm hiện, đã biến mất ở sâu trong rừng cây. Hắn rời khỏi không bao lâu, từ một bên trong rừng cây ầm ầm xuất hiện một cái đầu cực lớn của một con mãng xà. Sau khi đứng lại nghe nơ gơ hơn to, nơ gơ một chút trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, lắc đầu, xoay người bò đi. Ngay sau đó, một con vượn thân cao cả trượng, thân ảnh như điện, trong nháy mắt đã đến chỗ này chui vào cái lỗ trong thân cây sụp xảo một lúc. Lúc này mới không cam lòng rời đi. Những sỉ thú cường đại giống như vậy, lại đến vài con, nhưng cũng không ngoại lệ, cũng là mê hoạt mà về. Vương Lâm chạy nhanh ở trong rừng cây, bên trong cơ thể hắn linh khí tuôn ra dày đặc đến cực điểm. Từ chỗ đó ra, trên cơ thể mỗi một lỗ chân lông ở trên da đều không ngừng chảy ra loại vật chất màu đen tanh tưởi. Một cổ tây lực không ngừng từ bên trong cơ thể truyền ra. Vương Lâm nhíu mày, đột nhiên ngừng bước chân, sau khi đi trên mặt đất, một vòng ánh mắt hắn chớp động, trấn lực thuật phát ra trên mặt đất, linh lực cuộn trào bên trong cơ thể lập tức tuôn ra. Bụi ở trên mặt đất giống như bị hai bàn tay vô hình rất lớn móc ra, nhanh chóng bị hút lên hai bên, không lâu sau thì xuất hiện một cái hố to sâu không thấy đáy. Vương Lâm không nhiều lời, cất bước nhảy xuống, rơi vào bên trong, ngay sau đó bụi đất ở bốn phía nhanh chóng lấp lại. Không lâu sau, thì khôi phục lại bình thường, từ bên ngoài nhìn lại, không có một chút khác biệt. Hoang chân ngồi ở trong lòng đất, Vương Lâm định thời gian mà ngưng thần, bắt đầu phân chia linh lực trong cơ thể. Thân thể của hắn nhanh chóng thay đổi, tất cả đều hướng về mục tiêu trúc cơ mà tiến hành. ở bốn phía chung quanh đặc biệt yên tĩnh, ở sâu trong lòng đất không có bất cứ kẻ nào làm phiền, Vương Lâm bắt đầu bế quan lần thứ ba. Thời gian trôi qua mau, năm tháng qua đi như thoai được, chớp mắt đã qua 2 năm. Mặt đất chỗ Vương Lâm bế quan bao phủ từng tầng lá cây xày một lớp, các loài côn trùng và động vật thỉnh thoảng lại chui ra tiến vào. Một ngày, đột nhiên mặt đất chấn động một trận. Rất nhiều độc vật và côn trùng nhanh chóng trập từ trên những cành cây và lá cây khô bò ra. Sau đó, bụi đất nhanh chóng bị văng về bốn phía, một bóng người đen kịp từ trong lòng đất xông ra. Bóng người đó vừa mới xuất hiện, những loài bò sát bốn phía lập tức phát ra từng đợt tiếng rít hoảng sợ, nhanh chóng rút lui. Đoạt cơ đại pháp này thật là thần kỳ, cuối cùng cũng đến chúc cơ kỳ. Bóng người này chính là Vương Lâm đã bế quan 2 năm nay. Ánh mắt Vương Lâm như điện, cả người phát ra linh lực cường đại, hắn há miệng phun ra một đạo lục quang, một cây tiểu kiếm màu xanh biếc lấp lánh xuất hiện trước mặt hắn. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, tay phải vung lên, vỏ kiếm ở bên trong túi trữ vật tự tử bay lên. Thần sắc của hắn như thường, thì thào nói: Vỏ kiếm này trong 2 năm đát luyện hóa cũng không sai biệt lắm, phối hợp sử dụng với phi kiếm, hiệu quả chắc chắn sẽ không thể coi thường được. Lấy vỏ kiếm và phi kiếm về, Vương Lâm đứng tại chỗ trầm ngâm một chút, sờ sờ hạt châu thần bí ở trước ngực, trong lòng thầm nghĩ: Tư đồ 2 năm chức tinh hoa nguyên anh tổn hao quá nhiều, nhất là khi ta bế quan thì thi triển pháp thuật có thể che giấu lời nguyện lại càng suy yếu đi rất nhiều. Ông này đã ngủ say hơn 1 năm rồi, cũng không biết lúc nào mới tỉnh lại. Cũng may là tâm pháp Hoàng Tuyển Thăng Khiếu huyết mình đã nhớ kỹ toàn bộ. Việc quan trọng trước mắt chính là tìm một chỗ cực ân tu luyện Hoàng Tuyển Thăng Khiếu huyết. Sau khi có chủ kiến, Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, thần thức đảo qua thân thể nhanh chóng chạy về phía bắc. Không bao lâu, đã đi đến một phòng sông trong rừng, tắm rửa sạch sẽ một hồi, cuối cùng mới đem những vết bẩn màu đen trên người kỳ cỏ sạch sẽ. Một cảm giác thoải mái tinh thần sinh ra. Ngồi trên tảng đá bên bờ sông, Vương Lâm nhớ lại những việc đã qua, vô cùng cảm xúc, hắn không biết Trương Hổ bây giờ sống chít thế nào, tư tận đáy lòng vẫn luôn hy vọng Trương Hổ có thể tránh được kiếp nạn. thầm nhẹ một tiếng, Vương Lâm thu hồi ý nghĩ, mắt lộ ra vẻ trầm ngâm, sau hồi lâu tay phải của hắn vắt thần chú, đánh ra một đạo bạch quang. Đạo bạch quang này vừa xuất hiện, màu sắc lập tức biến đổi, từ trắng chuyển thành xám, màu sắc còn đậm thêm, lúc này thì nhanh chóng lóng lên, nhanh chóng bay về hướng tây. Vương Lâm lẩm ra, pháp quyết đánh ra đạo bạch quang này là một pháp Phật mà tứ đồ nam truyền dạy cho hắn để chuyên tìm kiếm chỗ cực âm. Màu sắc càng đậm thì càng chư tỏ khoảng cách đến chỗ cực âm càng gần. Khi hoàn toàn trở thành màu đen thì chư tỏ đã tìm đến chỗ cực âm. Vương Lâm không nói nhiều mà lập tức đuổi theo, đi theo sự chỉ dẫn của ánh sáng khi nó đã hoàn toàn trở thành màu đen, nhanh chóng xuyên qua rừng cây, ánh sáng màu xa càng ngày càng sầm lại, khoảnh khắc khi nó hoàn toàn biến thành màu đen, ánh sáng mang theo một tiếng "bịch" rồi tiêu tan. Bỗng nhiên, Vương Lâm dừng bước, hắn ngơ ngác nhìn về chỗ cách đó không xa, trong lòng chấn động đến mức nói không ra lời. Hiện ra trước mặt hắn là một đống hoang tàn không có giới hạn. Hắn không nhìn thấy đâu là đầu đâu là cuối, những căn phòng nhìn thấy trước mặt phần lớn đều đã đổ sụp, ở xung quanh có rất nhiều cây túi mọc lên phân bố khắp đống hoang tàn này. Trong đống đổ nát mọc đầy cỏ dại, phân và nước tiểu của giả thú ở khắp nơi trên mặt đất. Từng con từng con thú nhỏ chạy từ bên ngoài vào, lâu lâu lại truyền đến từng tiếng kêu. Trên mặt đất lộ ra từng vết khe hở sống nhau, giống như một cái miệng lớn đầy máu, lúc nào cũng có thể cắn nuốt sinh mệnh, lộ ra vẻ mặt dữ tợn của nó. Rất nhiều vũ khí và hài cốt ở trên mặt đất, không cảnh đổ nát hiện ra một cảnh tượng giống như đống hoang tàn của ngày diệt vong. Màu xám đơn giản và màu xanh của cây cỏ quấn với nhau cùng một chỗ, lộ ra một cổ khí tức tuyệt vọng, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, nhìn vùng hoang phế này trong lòng hắn rất rung động. Đúng lúc này, từ trong đống hoang tàn đột nhiên có ánh sáng chớp động trên một bộ hài cốt cao vút, sau đó phát ra một chùm ánh sáng màu trắng trong khoảnh khắc chiếu xuống dưới. Vương Lâm ngẩn ra, đột nhiên vẻ mặt khẽ truyền động quay đầu nhìn lại rừng cây tách đó không xa, chỉ thấy một con thú nhỏ toàn thân đầy máu đang vùng vẫy bò đến. Hướng về chỗ chùm sáng hạ xuống mà tập tễnh lết đến, đùi phải của nó có một vết thương có thể thấy được cả xương, theo những cử động lết đi của nó, phía sau nó để lại một vệt máu thật lớn. Rất lâu sau, cuối cùng nó cũng bò đến dưới chùm ánh sáng. lập tức vui mừng kêu lên một tiếng. Vết thương trên đùi phải của nó lại lấy tốc độ cực nhanh mà khép miệng lại. Toàn bộ quá trình có lẽ cũng chỉ trong vài giây, con thú nhỏ đã hồi phục lại như bình thường. Nó vui mừng mà run rẩy cả thân mình, đi ra khỏi trùng ánh sáng thân ảnh dần biến mất ở phương xa. Lúc này cột sáng vẫn không ngừng rưng rưng tụ lại, tâm thần vương lâm nổ mạnh. nhìn về chùm ánh sáng mà nói không ra lời. Đúng lúc này, chùm ánh sáng hóa thành từng điểm từng điểm sáng mà tiêu tán. Vương Lâm trầm ngâm một chút, đứng ở một bên tiếp tục quan sát. Sau nửa canh giờ, chùm ánh sáng lại hiện ra. Cứ như phải lặp đi lặp lại mấy lần, Vương Lâm cứ như vậy ở bên cạnh nhìn một ngày, cuối cùng cũng nhìn ra được một chút manh mối. căn cứ vào phán đoán của vương lâm, trùng ánh sáng này xuất hiện nhất định là có điên quan đến ánh sáng mặt trời. Mặc dù nơi đây đã trở nên hoang tàn, nhưng ở nơi đây vẫn còn một chút những dư sống như pháp khí chưa mất đi tác dụng. Sau khi hấp thu ánh sáng mặt trời thì hiện ra một màn thần kỳ này. hơn nữa càng nhiều dã thú biết được trùng ánh sáng này có thể chữa thương, Vương Lâm ở đây nhìn cả ngày thì thấy không dưới 20 con dã thú bị thương đi đến đây. Nhìn thấy sắc trời bắt đầu tối, Vương Tình Toán cũng không sai biệt lắm khi trùng ánh sáng này xuất hiện lần cuối cùng, hắn không hề do dự mà lập tức tiến lên, nắm tay rối vào bên trong trùng sáng, một luồng khí ấm áp và sào dạt lập tức tràn ngập trên tay. Luồng khí này cũng không phải là linh lực, mà là một loại vật chất mà Vương Lâm cực kỳ xa lạ. Lẳng lặng, lặng cầm thu luồng khí này, ánh mắt Vương Lâm chớp động, lập tức tạo ra một vết thương ở trên tay, rồi duỗi tay vào chùm ánh sáng. Trong chùm ánh sáng, vết thương lấy tốc độ cực nhanh mà liền lại, cũng chỉ trong thời gian nháy mắt, vết thương đã biến mất. Vương Lâm trầm ngâm một chút, không nói nhiều mà nhanh chóng bay xuyên vào trong đống đồ nát. Không mất bao lâu đã đến dưới bộ hài cốt cao lớn phát ra trùng ánh sáng kia. Đây là một bộ hài cốt có hình dáng của một người to lớn, từ vẻ bề ngoài có thể nhìn thấy giữa chỗ hắn bị bè gãy, mặc dù đã đổ sụp hơn một nửa, nhưng vẫn còn có thể thấy được phong thái ngày xưa. Bức tượng hai người to lớn trong tay cầm cử kiếm đứng ở bên cạnh trên người bọn họ Một vật có kiến trúc hình tháp dài chừng 30 mét đè nặng lên Vương Lâm nhìn hài cốt, trong đầu đột nhiên hiện lên một cảnh tượng Một cây tháp cao lớn ngập cả vào trong mây trong một tai nạn bất ngờ Gãy ở giữa, ngọn tháp bị gãy rơi thẳng xuống hai bên pho tượng Cái trùm sáng kia Chính là từ một hạt trâu bằng đá Có đường kính khoảng 2 mét Ở trên ngọn tháp phát ra Nhìn hạt trâu bằng đá này Vương lâm có chút lưỡng lự Thứ này quá lớn Hoặc nhìn thì căn bản không có cách nào lấy đi Mà mình đối với nguyên lý trị thương của nó Cũng không phải hoàn toàn không phân tích được Nếu như mạnh mẽ gỡ nó xa Không biết có mất đi hiệu quả không Sau nhiều lần cân nhắc Vương Lâm cũng không manh động mà ở bên trong khu hoang phế này bồi hồi quan sát. Sần sần, sắc mặt Vương Lâm có chút cổ quái, hắn kiểm tra rất nhiều chỗ cảm thấy có một điều gì thường. Hắn ở bên trong một phòng vẫn còn tương đối hoàn chỉnh trong đống đồ nát này, nhìn thấy được ở trên mặt đất có một phố đồ gốm vẫn còn nguyên vẹn, ở trong một phố đồ gốm thậm chí còn lưu lại một chút vật chất màu đen. Lúc này sắc trời đã càng thêm tối, Vương Lâm nhanh chóng lao vào rừng cây, khi bóng tối hoàn toàn phủ xuống, Vương Lâm đi ra khỏi đống hoang tàn. Hắn đứng ở bên ngoài, nhìn chằm chằm vào đống đổ nát, hai mắt chớp động. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website: udichuenviet.org quyển 1. Kiếu niên bình thường. Chương 87. Hoàng Tuyển Hàn Dan trong đầu Vương Lâm chợt nảy ra một suy nghĩ, có thể vào lúc bao nhiêu người đang ngồi đây ăn uống, tai họa bỗng nhiên ập tới khiến cho trong chốc lát cả ngôi thành biến thành một đống đổ nát. Lúc này, một chút hơi lạnh từ trong đống đổ nát tản ra. Luồng hơi lạnh đó càng lúc càng đậm, cuối cùng gần như ngưng tụ lại thành thực thể. xen ra, dưới đống đổ nát này chỉ sợ có không dưới ngàn vạn người chết. Một nơi có bao nhiêu người chết như thế chắc chắn là vị trí cực âm chi địa. Trong lúc bí oan tư đồ nam đã giảng giải cho hắn hết sức chi tiết về cực âm chi địa. Nó được chia làm bốn loại bao gồm thiên âm, địa âm, quyền âm, hoàng âm. Hoàng âm là nơi đơn giản nhất. nó được hình thành do có một số lượng người rất đông bị chết tạo ra. Người chết càng nhiều thì hoàn âm chi địa có cấp độ càng cao. Huyền âm chi địa thì hơi khó khăn, phải ở chỗ cực lạnh mới có thể gặp được. Địa âm lại càng khó, phải có cơ duyên thật lớn mới có thể gặp được. Dù sao thì địa âm thường xuất hiện nơi thâm u huyền. Còn về thiên âm thì gần như là không có khả năng xuất hiện. Bởi vì muốn tạo thành được thiên âm cần phải có cả địa, huyền, hoàng âm ba cái tập trung lại một chỗ mới có thể chuyển hóa thành thiên âm. Cực âm chi địa phẩm chất càng cao thì ít lợi của nó mang tới cho người tu chân càng lớn. Lập tức Vương Lâm bắt quyết, miệng lẩm bẩm. Bất chợt, một điểm ánh sáng màu đỏ chợt ngưng tụ trước người hắn. sần biến thành một quả cầu to. Đây là pháp thuật chuyên dùng để xác định phẩm chất của cực âm chi địa, căn cứ vào màu sắc của quang cầu bao gồm tử, lam, ngân, hồng xuất hiện đối với thiên địa huyền hoàng tứ đại cực âm chi địa. Mặt khác, Tư Đồ Nam cũng từng nhắc tới, cho dù bất kỳ cực âm chi địa nào cũng chia ra thành những phẩm chất sống nhau. bao gồm lại phổ thông, thượng giai, trầm âm và tuyệt âm. Mỗi cấp độ lại được chia thành 10 đẳng cấp nhỏ. Đại thí chỉ cần tăng phẩm phổ thông cực âm chi địa là có thể tu luyện. Mà đạt tới bát phẩm thì tốc độ tu luyện còn tăng lên rất nhiều. Sau khi quang cầu xuất hiện chợt phát ra ánh sáng màu hồng gay gắt. Hồng quang càng lúc càng sáng, cuối cùng lóe lên 5 cái Vương Lâm sờ sờ tầm ánh mắt chớp chớp. Hắn biết năm cái lóe lên đó tượng trưng cho phẩm chất của hoàng âm ở đây là ngũ tầm phổ thông. Suy nghĩ một chút, hắn không nói lời nào, thống chí quang cầu đi vào trong đống đổ nát. Hơi lạnh bốn phía bám quanh Vương Lâm càng lúc càng đậm. Cuối cùng, hắn cảm thấy bước chân trở nên nặng nề, hơi thở không được thoải mái. đi thêm mấy trăm thước cảm giác hít thở hết sức khó khăn. Lúc này, quang cầu vẫn đi theo Vương Lâm càng lúc càng phát sáng, đạt tới mức độ bắt phẩm phổ thông. Vương Lâm vẫn không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Đi thêm được mấy trăm thước, hắn không thể đi thêm được nữa. Âm khí nhẹ nhẹ chui vào cơ thể khiến cho mạch máu toàn thân bắt đầu đau đớn. Linh lực cơ xấu hiện mất đi sự thống trị. Lúc này quang cầu đã chuyên thành màu đỏ phát ra một âm thanh rồi phân thành hai, lỏi lên một chút. Hai mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn biết điều này trực tỏ phẩm chất chỗ này đã đạt tới thượng giai nhất phẩm. Căn cứ vào những gì mà Vương Lâm tìm hiểu vào ban ngày, hắn biết triện tích của đống đồ nát này rất lớn. Vị trí của hắn chỉ sợ vẫn chưa vào tới được một phần vạn. Hơn nữa, càng đi sâu vào trong, âm khí lại càng nồng đậm. Nơi này là chỗ tu luyện tốt nhất. Vương Lâm chậm rãi lui lại phía sau, rồi dừng lại ở vị trí ngũ phần phụ thông. Vương Lâm cảm thấy chỗ này chính là nơi thích hợp với thân thể mình nhất. Hoàng Tuyền Thăng Kiếu huyết yêu cầu đối với cực âm chi địa cứ phải từ từ tiến vào. Đây là những lời quan trọng mà trước khi Tư Đồ Nam ngủ say đã giảng. Vương Lâm trầm ngâm một chút, khoanh chân ngồi, nhắm mắt trầm tư. Trong đầu hắn hiện lên những lời giảng giải chi tiết của Tư Đồ Nam về Hoàng Tuyền Thăng Kiếu huyết. Hoàng Tuyền Thăng Kiếu huyết chia làm 9 tầng. cứ 3 tầng lại có thể ngưng kết được một quả Hàn Đan. Sau khi tu luyện hết 9 tầng, 3 quả Hàn Đan liền dung hợp lại với nhau, có khả năng trực tiếp đột phá lên Kết Đan kỳ. Đây mới là nguyên nhân mà Vương Lâm quyết tâm tu luyện Hoàng Tuyển Thanh Kiếu huyết. Đó cũng là pháp quyết mà Tư Đồ Nam cảm thấy thích hợp nhất với Vương Lâm vào lúc này, đồng thời nó có thể tạo ra tốc độ tu luyện nhanh chóng Tất nhiên nhanh hơn nữa cũng có. Giống như đoạt đan đại pháp, chỉ cần bắt sống một người cao thủ kiếp đan kỳ là được. Nhưng việc đó lúc này đối với Vương Lâm chính là tự sát. Còn Hoàng Tuyển Thăng khiếu huyết tu luyện Hàn Đan sau đó phải trùng khiếu để hoàn thành. Để trùng khiếu thì người tu luyện công pháp này phải có rất nhiều kinh nghiệm. Hoàng Tuyển thăng khiếu huyết có tam đại khiếu huyết bảo gồm đan điền, khí hải, ổ khiếu. Ba khiếu huyết đó sau khi bị trùng phá liền ngưng kết thành hàn đan. Khi hàn đan vừa thành, linh lực trong cơ thể lập tức chuyển biến thành âm hàn lực. Về phần xác suất trùng khiếu thành công thì có quan hệ rất lớn tới cực âm chi địa. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khi hắn mở hai mắt ra, trời đã dần sáng. Âm khí bốn phía tan đi rất nhanh. Khi mặt trời lên được một khắc, hơi lạnh đã biến mất toàn bộ. Vương Lâm đứng lên quyết định ở lại đây tu luyện. Vì vậy, hắn chuẩn bị làm một chỗ để nghỉ ngơi. Hắn nhìn xung quanh một chút cuối cùng để ý tới đám phòng ốc sụt đổ cách đó không xa. Hắn vung tay phải lên một cái, tất cả hài cốt Đá vụn liền bay về bốn phía để lộ ra một khoảng đất trống. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, Vương Lâm Yên lặng khoan chân ngồi xuống nơi đất trống. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một quyển sách mỏng tập trung tinh thần chăm chú xem. Quyển sách này đúng là những điều lý giải về trận pháp mà hắn dùng chung phẩm linh đổi lấy ở đằng xa thành. Lúc ấy, Hắn chỉ nhìn thoáng qua một chút thì thấy bên trong viết rất chi tiết về bực số loại trần pháp, hơn nữa còn có cả trận đồ, các loại tài liệu cần thiết. Sau khi nhớ ký toàn bộ nội dung, Vương Lâm nhắm mắt trầm tư, hai tay vi động vẽ lên một bức tranh nào đó. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Vào lúc hoàng hôn, Vương Lâm thở dài, trợn hai mắt lên, lẩm bẩm nói: Trần pháp quả là bác đại kinh thâm. Mặc dù quyển sách mỏng này chỉ miêu tả một số trận pháp nhỏ, nhưng cũng khiến ta phải mất một ngày mới có thể hiểu được. Nhất là một số thuật biến hóa trong đó lại càng thêm khó khăn. Bất đắc sĩ, hắn cũng không tập trung vào tìm hiểu kỹ mà chỉ dựa theo một ít trật độ trong đó. Sau đó hắn sử dụng dẫn lực thuật ném những hòn đá ra xung quanh. Một lúc sau, hắn đắp bày được một án tiểu mê tung trận pháp. Trận pháp này hết sức đơn giản, ngay cả kỳ trận cũng không có. Nhìn những hòn đá nằm xung quanh, Vương Lâm cười khổ, cẩn thận so sánh với trận đồ rồi điều chỉnh lại một chút. Cuối cùng thì nó cũng sống hết với yêu cầu trận đồ đưa ra. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, hai tay bắt quyết. sau đó chỉ một cái, bất thời một làn sương mù vô thanh vô tức xuất hiện. Vương Lâm nhìn làn sương mờ u v q q cười rộ lên một cái, thầm nghĩ trận pháp này cũng đủ để vây hốn con người. Còn đối với người tu tiên mà nói thì nó không hề có chút tác dụng. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm thì thào lẩm bẩm. Một cái trận pháp không được thì ta sẽ dùng hai cái trận pháp Cứ bày ra tất cả các trận pháp trong sách cũng đủ để tạo ra tác dụng nhất định. Lý vậy, Vương Lâm lại dùng dẫn lực thuật khống chế đá xung quanh, bày ra mấy cái trận pháp nữa. Sau khi bày xong, màn đêm đã phủ xuống. Vương Lâm khoanh chân ngồi trên bãi đất trống. Sau khi hàn khí dâng lên, hắn đặt hai tay lên đầu gối, hưng thần hít thở. Hắn hít thở theo phương thức một dài, năm ngắn. Dài chính là hít một hơi thật sâu, còn ngắn chính là thời gian thở ra chỉ bằng 1 phần 5 của lần hít vào, dùng tốc độ nhanh nhất thu nạp hàng khí xung quanh vào trong cơ thể. Nghiêm khắc mà nói thì đây là lần đầu tiên sau khi hắn đoạt cơ bắt đầu thổ nạp ở bên ngoài. Hai năm trước toàn bộ thời gian hắn chỉ dành để hấp thu linh khí dịch thể vào bên trong mà tiêu hóa thôi. Tự tí, ngân hàn khí so với linh khí cũng giống nhau. Vương Lâm thổ nạp linh khí nhiều năm nên hết sức tự nhiên. Tuy nhiên được một lúc, hắn liền cảm thấy có sự khác biệt. Lúc trước thổ nạp linh khí bên ngoài thân thể có một thứ gì đó cản trở khiến cho tốc độ linh khí vào trong cơ thể hết sức chậm. hơn nữa, sau khi vào trong cơ thể chỉ có thể hấp thu một phần. Phần nửa đều biến mất trong quá trình thổ nạp. Nhưng lần này thì khác, tầng ngăn cách như biến mất. Ngay khi hắn vừa thổ nạp, âm hàn khí đã ầm ầm vọt tới. Hơn nữa, trong cơ thể hắn gần như có một sự thay đổi. Âm hàn khí sau khi chui vào trong cơ thể liền được hấp thu hơn nửa, không giống với trước đây. Tình huống này, Vương Lâm sau khi cân nhắc kỹ liền có ba cách đáp án. Một là Âm khí không giống với Linh khí thích hợp cho hắn thổ nạp. Hai là trúc cơ kỳ thổ nạp hiển nhiên nhanh hơn so với ngưng khí kỳ. Ba là sau khi hấp thu được một bộ phận linh căn của bằng lễ thiên tư của hắn đã tăng lên không ít. Còn về đáp án nào chính xác thì Vương Lâm cũng chẳng đi tìm hiểu, hắn chìm vào trong việc thổ nạp. Lúc bắt đầu, Vương Lâm cũng không thích ứng được ngay. Vì âm khí lạnh như băng sau khi hít vào trong cơ thể liền tỏa ra lục phủ ngũ tạng toàn thân. Cái cảm giác rét buốt từ trong ra ngoài, làm cho thân thể hắn cảm thấy run rẩy. Cảm giác đó so với việc thổ nạp linh khí hoàn toàn trái ngược. Một đằng thì ấm áp thoải mái, một đằng thì giống như chui vào trầm băng. Khi âm khí hút vào trong cơ thể càng lúc càng nhiều, tay chân Vương Lâm hết sức lạnh lẽo. Máu trong cơ thể chuyển động dần dần chậm lại. Cuối cùng, ngay cả tiếng tim đập cũng thong thả hơn. Trên lông mi tóc từ từ xuất hiện một lớp xương trắng. Một cỗ âm khí từ trong cơ thể hắn phát ra, dung hợp hoàn mỹ với xung quanh. Thời gian trôi đi nhanh chóng. Khi mặt trời lên cao, âm khí tiêu tán. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp mở ra. Hắn thở ra một luồng khí trắng. Trải qua một đêm hít thở, trong bụng hắn xuất hiện một luồng khí thật nhỏ. Luồng khí đó vô thanh vô tức chuyển động một cách chậm rãi, tỏa ra một chút âm hàn khí. Linh lực trong cơ thể không hề có hiện tượng bài xích với luồng khí đó. Giữa chúng không hề có hiện tượng gì xảy ra. Tiên Nhị, tác giả Nhí Căn thực hiện Huyết Thông Từ, truyện được chia sẻ tại website odi chuyen.org. Quyển 1: Tiểu Miên Bình Thường, chương 88: Lam Phu Quái Nhân xoa xoa tiểu phúc, Vương Lâm thì thào, lẩm bẩm nói: Hoàng Tuyển Khanh cứu huyết Cuối cùng thì ta hiểu được tại sao nó lại có được tên gọi đó. Hoàng truyền chính là khi tu luyện công pháp này phải đi vào trạng thái sắp chết. Khi bản thân đã rơi vào trạng thái đó liền có thể hấp thu được âm khí. Có điều, nếu không cẩn thận rất có khả năng sẽ rơi vào hoàng truyền thực sự. Trên thực tế, hoàng truyền thăng khiếu huyết ở lục cấp tu chân quốc chẳng có mấy người dám tu luyện. Ma tứ độ nam chính là một trong số ít người có thể tu luyện thành công. Theo cách gọi của ma đạo ở lục cấp tu chân quốc thì hoàn toàn hăng cứu huyết được gọi là dược tông. Dược tông là bởi vì nó có quá nhiều sự thay đổi dược sĩ. Có những thay đổi khiến người tu luyện nhận được ít lợi rất lớn. Nhưng có những cách lại khiến cho người tu luyện chết đi. Cứ như thế Vương Lâm đỉnh tư ở đây, ban đang lại hộ nạp âm khí. Nháy mắt đã được 1 tháng. Trong 1 tháng đó, Vương Lâm ngoại trừ việc tu luyện Hoàng Tuyển Thăng Khiếu Quyết còn phát hiện ra Thạch Châu thần bí còn có thể đọng sương ở đây. Tuy nhiên, trong những hạt sương đó không hề có linh khí mà chính là âm khí. Đến lúc này, Vương Lâm lại có một sự hiểu biết mới với Thạch Châu. Vì vậy, Vương Lâm bắt đầu tích lũy những sọt xương. Nhất là vào lúc đêm khuya khi khí âm hàn đậm đặc nhất thì khả năng động xương từ thạch châu rất nhanh. Sau khi uống chỗ nước xương đó, Vương Lâm phát hiện ra tuy trong đó ẩn chứa rất nhiều khí âm hàn, nhưng so với hạt xương chứa linh khí thì không phải cùng một cấp bậc. Nếu khí âm hàn với linh khí có phẩm chất ngang nhau thì trong hạ sương có khí âm hàn hiệu quả mà nó mang lại không thể bằng hạ sương có chứa linh khí. Vương Lâm hiểu được uy lực của hoàn truyền tăng khiếu huyết chính là căn cứ vào lượng khí âm hàn có thể hấp thu được nhiều hay ít. Hấp thu càng nhiều thì uy lực càng lớn. Vì vậy vào ban ngày Vương Lâm đều tiến vào trong mộng cảnh không gian lấy hạt xương có chứa khí âm hàn mà tu luyện. Đến đêm lại ra ngoài thổ nạp. Thời gian thấm thoát trôi qua, hàn khí trong cơ thể Vương Lâm càng lúc càng nhiều. Mỗi lần hắn thổ nạp đều dung hợp vào với khí âm hàn xung quanh chẳng phân biệt được. Mỗi khi đạt tới trạng thái đó, trống ngực của hắn gần trầm lại cuối cùng như có hư không. thậm chí có đôi lần trống ngực của hắn gần như biến mất, nhưng cuối cùng vẫn có những dao động nhỏ. Sáng sớm hôm nay, Vương Lâm từ trong trạng thái nhập đỉnh tỉnh lại. Hắn hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói: "Khí âm hàn trong cơ thể càng lúc càng nhiều, có lẽ là đã có thể trùng khiếu lần đầu tiên được rồi." Đột nhiên, hắn nhìn chằm chằm xung quanh trận pháp, ánh mắt có chút cổ quái. Hắn không nói lời này, vung tay một cái. Nhiếp thời sương mù tản sang hai bên để lộ ra một con đường nhỏ. Vương Lâm đi ra khỏi trận pháp, liếc mắt một cái có thể thấy trên mặt đất có mấy dấu vết hằn xuống đất kéo dài tới sâu trong đám đổ nát. Hắn nhớ rõ ngày hôm qua, nơi này có một con dã thú bị chết, nhưng bây giờ thi thể con dã thú đã biến mất. Hiện nhiên là bị kéo vào sâu trong đống đổ nát. Chẳng lẽ trong đống đổ nát này còn có người? Một hơi lạnh từ trong xương phát ra khiến cho Vương Lâm rùng mình. Đêm qua đối phương kéo thi thể xác thú đi mà mình không thể phát hiện. Ánh mắt Vương Lâm trở nên ngưng trọng. Hắn lập tức quan sát xung quanh khu vực của mình thì không thấy có gì khác lạ. Trần Pháp vẫn không hề có dấu vết bị người khác tấn công. Hắn sờ sờ tâm, loáng cái liền nhảy vào trong đám cây cối. Một lúc sau, hắn liền xách thi thể hai con dã thú trở về. Vật chúng ở đó, hắn liền đi vào trong trận, tay phải bắt quyết, nhất thời sương mù bốn phía càng trở nên đậm hơn, thi thoảng còn có tiếng sấm vang lên. Sau khi làm xong, Vương Lâm vẫn cảm thấy trong lòng bất an Một lúc sau, hắn mới có thể bình tĩnh Đem thần thức tỏa ra xung quanh Sau đó hắn uống một giọt xương có ẩm chứa khí âm hàn Vừa thổ nạp vừa duy trì sự cảnh giác Khi màn đêm buông xuống Vương Lâm không có thổ nạp mà lặng lặng ngồi im Khuyết tán thần thức cảm nhận diễn biến từng cây cây Ngọn cỏ trong vòng trăm thước nhất là vị trí của hai xác xá thú, Vương Lâm lại càng chú ý. Hắn muốn xem xem trong đống đổ nát đó có sinh vật gì mà đêm tối lại tới nơi này. Thời gian từ từ trôi đi, nháy mắt đã gần tới sợ tí. Lúc này, ý âm Hàn đã đạt tới mức đậm nhất. Vương Lâm vẫn tập trung tinh thần quan sát bốn phía. Trong phạm vi thần thức bao phủ hoàn toàn yên tĩnh. Hai cái xác dã thú bị hơi lạnh thầm thấu, giọng vô phố hạt nước. Ngoại trừ việc đó ra, xung quanh vẫn không hề có chút tiếng động. Đây không phải là lần đầu tiên Vương Lâm phát ra thần thức vào ban đêm, nhưng khi xưa, cho dù là trong đêm cũng có tiếng của dã thú và côn trùng chứ không im lặng như thế này. Đột nhiên, thần sắc Vương Lâm thoáng động, Thần thức của hắn tập trung về hướng đống đồ nát, có thể nhận thấy khí âm hàn ở nơi đó có chút dao động. Ánh mắt hắn lấp lánh, khóe miệng cười lạnh, bình tĩnh theo dõi. Chỉ thấy từ đống đồ nát, luồng khí âm hàn dao động rất mạnh. Sau đó, một bóng người nhanh chóng xuất hiện. Tốc độ của đối phương quá nhanh. Thần thức của Vương Lâm cũng chỉ thấy được một cái bóng chợt lóe lên rồi hai cái xác thú chợt biến mất. Vương Lâm cảm thấy sợ hãi. Lúc đối phương xuất hiện trong nháy mắt hắn liền thấy được hình dạng của đối phương. Đó là một sinh vật hình người, toàn thân bao phủ một lớp da màu lam. Vô số biểu tượng kỳ dị hiện đầy trên da thịt đối phương. Ngoài ra còn có 9 tấm giấy màu vàng dài khoảng nửa tấc sáng ở mấy vị trí trên cơ thể hắn. Hình dạng khủng khi của kẻ đó khiến cho Vương Lâm kinh hãi. Lúc này quái nhân lại xuất hiện một lần nữa. Hắn đứng ngoài trận pháp, ánh mắt có chút suy tư. Quái nhân lui lại vài bước, nghi hoặc nhìn trận pháp trong sương mù. Ánh mắt hắn hơi do dự một chút, cuối cùng nhanh chóng đi đảo quanh một vòng. Toàn bộ tinh thần của Vương Lâm vẫn tập trung vào đối phương, không hề có ý định công kích. Hắn muốn xem xem cuối cùng quái nhất có phương pháp gì. Sau khi quái nhân đi một vòng quanh làn sương mù liền ngừng lại. Ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Tiếp theo đó, thân thể của hắn thoảng đồng đi vào trong trận pháp. Ngay khi hắn đi vào trong trận pháp, trong mắt Vương Lâm lóe lên sát khí, đi phải bắt quyết. đánh ra một đạo bạch quang bắn vào trong trận pháp. Lãn Sương Mộ lập tức cuồn cuộn xoay chuyển. Ngay sau đó, từ trong trận pháp tiếng đá vỡ vụn nhanh chóng vang lên. Một cái trận pháp đã bị phá tan. Lãn Sương Mộ càng lúc càng ngạc. Vương Lâm không nói tiếng nào, há mồm phun ra một đạo lục quang. Lục quang lóe lên một cái, bắn ra rất nhanh. chỉ nghe âm một tiếng từ trong xương bổ phát ra tiếng gầm giận dữ của quái nơ a hơn. Ngay sau đó, một lực đẩy mạnh mẽ từ trong trận pháp phát ra, đẩy vang những hòn đá xung quanh lên không trung. Sau đó, chúng vỡ vụn thành bột. Sau khi xương bổ biến mất quái nhân liền phát hiện ra hương lâm. Ánh mắt hắn đầy máu, nghe răng cười bước tới Vương Lâm vẫn thản nhiên, tay phải chỉ một cái. Thanh phi kiếm chợt xuất hiện sau lưng quái nhân. Sau đó, phiên thẳng qua vị trí trái tim bên ngực trái của quái nhân, bắn ra. Trên thân phi kiếm có dính mấy giọt máu màu lam. Những giọt máu vừa xuất hiện liền hóa thành băng rơi xuống đất. Quái nhân rên lên một tiếng, liền lui lại vài bước, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Vương Lâm cảm thấy trong lòng chầm xuống. Đối phương bị phi kiếm công kích không ngờ vẫn có thể hành động. Hắn không nói tiếng nào, trừng mắt một cái, vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời một cái vỏ kiếm chợt bay ra. Thanh tiểu kiếm xanh biếc chợt lóe lên một cái liền chui vào vỏ khoảng chừng 5 phân thì ngừng lại. Ngay sau đó Màu sắc của nó liền thay đổi, từ màu lục biến thành màu lam, sau đó lại chuyển thành màu đen. Lập tức nó chợt xuất vỏ, chém mạnh về phía quái nhân. Quái nhân nhìn thấy phi kiếm đang lao tới, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Đang định tránh né, chợt thấy hắc kiếm tăng tốc, phá không đâm trúng ngực quái nhân. Sau đó, hắc quang lóe lên, phát ra những tiếng nổ ầm ầm trong không trung. thân thể quái nhân như diều đứt dây bay thẳng về phía sau. Phi kiếm nhiễm máu của quái nhân cứ sính chặt trên người hắn, mặc cho Vương Lâm cố thế nào cũng không thể làm cho nó lay chuyển. Ngay cả tác dụng thuần phi cũng biến mất. Cảm giác khiếp sợ dâng lên, sát khí trong mắt Vương Lâm càng lúc càng đậm. Khi phi kiếm bắn trúng vào người đối phương, Hắn liền thấy những ký hiệu rực rị trên người quái nhân liền lóe lên. Hiển nhiên là sử dụng một loại bí thuật nào đó để chống từ lại sự công kích của mình. Hắn không nói tiếng nào lại vỗ vào túi trữ vật một cái, xuất ra tiên phù của Trương Hổ. Đột nhiên, đồng tử trong mắt Vương Lâm chợt thu nhỏ lại. Chỉ thấy thân thể quái nhân thay đổi theo một góc độ khó tin trong không trung, sau đó hạ xuống đất. Trên ngực hắn xuất hiện một vết thương lớn, dòng máu màu lam cứ thể chảy ra từ vết thương. Những ký hiệu bên ngoài thân thể hắn nhanh chóng lóe lên, miệng vết thương từ từ khép lại. Vương Lâm nhìn không chớp mắt. Sau đó, hắn há miệng phun ra một luồng linh khí, xuất ra tiên phù. Nhất thời cái phù tự cháy, hóa thành một luồng quang mang màu đen mang theo hơi nóng. lại một lần nữa bắn trúng vết thương trên ngực đối phương. Quái nhân sống lên một tiếng bi thảm. Thân thể đang tự chữa trị lại bị xuyên thủng. Vẫn không chết. Trong lòng Vương Lâm chợt trầm xuống. Đối phương bị một vết thương chí mạng như thế vẫn không chết. Có một điều khiến cho hắn cảm thấy an tâm chính là sau khi chịu sự công kích của tiên phù Phi kiếm đang chính trên thân thể đối phương lóe lên hắc quang thoát ra quay về. Trong ma quái nhân có chút xỉ đó bất can. Hắn nâng tay kéo một tờ giấy vàng trên người xuống. Sau khi tấm giấy bị kéo xuống, trong nháy mắt, một luồng khí xanh chợt hiện lên, nhanh chóng bao vây toàn thân hắn. Nét mặt Vương Lâm âm trầm, không hề cho dự trở một cái vào phi kiếm. Nhất thời, phi kiếm lại chui vào bao, tiến vào khoảng năm tấc. Màu sắc của phi kiếm nhanh chóng chuyển từ đen sang hồng. Phi kiếm chui vào được tới vị trí này đắc là cực hạn của Vương Lâm. Theo hắn thì với thực lực trúc cơ của mình điều khiển phi kiếm chui vào 5 phân thì cho dù là trúc cơ trung kỳ cũng có thể đánh một trận Đúng lúc này, luồng khí màu xanh đang bao phủ ngoài thân thể quái nhân nhanh chóng chụt vào trong cơ thể. Sau khi thân thể nó lộ ra chiếc mặt Vương Lâm, hoàn toàn trơn nhẵn, không hề có dấu vết thương tích. Hắn nhìn Vương Lâm chằm chằm, trong mắt lộ vẻ oán hận. Tuy nhiên, nó cũng có chút e ngại đối với Vương Lâm, nhất là khi ánh mắt nhìn vào phi kiếm lại càng sợ hãi. Ngươi là ai? Vương Lâm cũng không vội vàng công kích. Trên người đối phương có sẵn 9 tấm giấy vàng, một lần kéo xuống lại có thể hồi phục thân thể. Như vậy thì trận chiến này không thể phân thắng bại trong thời gian ngắn. Tiên nhịch, Tạp Giả, Nhí Căn thực hiện. Truyện công từ truyện được chia sẻ tại website udtruyen.org. Quyển 1 Thiếu niên bình thường Trường 89 Pháp bảo kinh nhân Vương mố mượn chỗ này tu luyện Không nếu gặp phải trường hợp Bất đắc sĩ cũng không muốn đả thương người Nếu người thối lui Sau này không quấy nhớ Sự tu luyện của ta Thì chuyện hôm nay bỏ qua Hai mắt vương lâm lói lên hàn quan Lạnh lùng núi Trên mặt quái nhân có chút ngơ ngác hắn mở miệng nói ra vài tiếng sắc nhọn. Vương Lâm nhíu mày, hắn không hiểu bất cứ một từ nào của đối phương. Điều đó cho tỏ đối phương cũng không hiểu lời mình nói. Vương Lâm hít hai mắt, từ từ đi sang bên cạnh tới một bức tường bị đổ. Quái nhân thấy Vương Lâm đi lại liền tỏ vẻ cảnh giác. Vương Lâm vung tay, vẽ lên trên bức tường Quái nhân ngẩn ngơ nhìn theo ngón tay Vương Lâm, một lúc sau nét mặt dần giãn ra. Chỉ thấy ngón tay Vương Lâm nhanh chóng vẽ một bức tranh. Trên bức tranh đó có một đống đồ ngát. Tiếp theo, hắn nhìn quái nhân chằm chằm, ngón tay chỉ vào giữa bức tranh và cột cánh sa làm hai. Sau đó, Vương Lâm chỉ quái nhân rồi chỉ vào một nửa bên phải của bức tranh. Sau đó hắn lại chỉ vào mình rồi đưa tay chỉ lên bên trái của bức tranh. Sau đó, ngón tay Vương Lâm chậm chậm kéo từ bên phải bức tranh sang bên trái. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào quái nhân, sát khí toàn thân bộc phát. Ý tứ chẳng cần phải nói cũng biết. Nếu ngươi còn đến chỗ ta, Vương Mỗ Trân dù hao phí linh lực cũng phải tiêu diệt ngươi. Trên mặt quái nhân tỏ vẻ đa thiểu. Hắn do dự một chút, đưa tay sờ sờ ngực, ánh mắt vẫn còn một sự sợ hãi nhìn Thanh Phi kiếm đang bay quanh người Vương Lâm. Vương Lâm nhướng mày. Quái nhân thấy Vương Lâm không để ý mình liền tỏ vẻ lo lắng. Cuối cùng hắn vỗ đầu, nhảy đến cách đó một khoảng đánh một quyền lên bức tường. Khi nắm tay hắn chạm trúng vào bức tường ký hiệu toàn thân hắn chợt lóe lên một cái, bức tường hoàn toàn vỡ vụn. Quái nhân cầm vài viên đá cục lên, suy nghĩ một chút rồi ném những hòn đá đó về bốn phía. Làm xong, hắn nhìn về phía Vương Lâm, cống to lên vài tiếng trách cứ. Vương Lâm nhíu mày, tay phải cách không trột một cái. Nhất thời, những hòn đá bên người quái nhân bay lên, sau đó theo một trật tự nào đó phóng ra xung quanh. Sau đó, tay phải hắn bắt huyết đánh ra một đạo bạc quang, nhất thời xương mô chợt xuất hiện bao trùm quanh một tảng đá. Ngươi nói là trận pháp này. Vương Lâm nhìn chằm chằm quái nhân trầm trầm nói. Quái nhân lập tức đưa chân múa tay, có chút hưng phấn vớ ngực. Nhất thời, những ký hiệu trên thân thể hắn chợt lóe lên. Hắn quát khẽ một tiếng, hai tay giang ra khiến cho mặt đất chấn động. Mặt đất chỗ Tiểu Mây Tung trấn pháp từ từ nhô lên để lộ một cái hố thật sâu. Tiểu Mây Tung trấn pháp nương lượng trong không trung giống như một ngọn núi bị quái nhân dơ lên đỉnh đầu. Hắn gật đầu với Vương Lâm một cái, vội vã xoay người rời đi. Đi được một đoạn, Hắn dừng lại, quay đầu nhìn Vương Lâm cao giọng gầm rú. Đồng thời, một tay hắn sơ ngọn núi lên, một tay làm một cái thủ thế với Vương Lâm, sau đó biến mất trong thành thị. Vương Lâm nhìn chằm chằm thân ảnh của đối phương. Không phải hắn không giết được kẻ đó. Có điều những tấm phù trên người quái nhân quá, sức cổ quái. Nếu không phải bất đắc chí, Vương Lâm cũng không muốn sống chết với kẻ đó. Vì vậy mà hắn lựa chọn phương thức xa tiếp. Trong lúc hắn đang suy nghĩ chợt biến sắc. Sát khí trên mặt chợt hiện lên. Phi kiếm vụ vụ xung đột tỏa ra hàn khí kinh người. Quái nhân vừa bỏ đi đã quay lại. Người muốn chết. Vương Lâm nhìn về phía xa đang có một thân ảnh xuất hiện. lạnh lùng nói. Quái nhân vội sưng lại, trong tay hắn cầm một vật hình tròn cuống quýt xuô xuơ. Nét mặt hắn tỏ ý giải thích, nhưng thấy ánh mắt Vương Lâm vẫn lạnh như băng đành ném vật trong tay về phía Vương Lâm. Vương Lâm bình thản lùi lại sau vài bước. Quái nhân sùng lực không mạnh nên cái vật hình tròn bay tới trước mặt Vương Lâm liền rơi xuống. Sau khi ném vật đó đi, Quái nhân nhếch miệng nhìn Vương Lâm cười rồi xoay người biến mất vào trong làn khí âm hàn. Lúc này, sắc trời đang dần sáng. Vương Lâm cẩn thận nhìn theo hướng Quái nhân bỏ đi. Một lúc sau, hắn mới thu hồi ánh mắt từ từ đi tới bên vật thể hình tròn cúi đầu nhìn. Vật này chỉ to bằng 1 phần 10 của thạch châu, trên nó sính đầy tro bụi. thậm chí trên bề mặt còn có một số vết nứt. Nhìn nhìn một chút, nét mặt Vương Lâm chợt thay đổi. Hắn nhặt một tảng đá bên người, ném nhẹ vào Hạc Châu. Hạc Châu lập tức lăn về phía sau. Một chút linh lực dao động từ Hạc Châu tỏa ra. Đây là pháp bảo. Hắn ngật người, tay phải cách không chộp một cái, Hạc Châu liền bay lên. Hắn chăm chú quan sát một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt lóe lên quang mang, không để cho so, sự nắm nó vào trong tay. Hắn dùng thần thức đảo qua một cái rồi thúc dục linh lực. Nhất thời từ hạ châu tỏa ra một làn khói trắng sà bay lên không trung. Trong chớp mắt làn khói trắng hóa thành một lão già mặc bạch y. Lão nhân có một cái mũi ung, mắt xiêu hâu. Toàn thân tỏa ra hơi thở nguy hiểm. Lão tùy ý liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, mở miệng nói: "Ngươi có dám cùng lão phu đánh một trận hay không?" Vương Lâm ngẩn người, lui lại phía sau vài bước nhìn kỹ, thoạt nhìn tu vi của đối phương đạt tới tầng thứ 15 của Ngưng Khí kỳ. Hắn sờ sờ mũi, hai mắt chớp chớp, gia tăng thêm linh lực. Theo linh lực phát ra, Khí thế của lão nhân lập tức tăng lên, cuối cùng đạt tới cực cơ trung kỳ thì ngừng lại. Thân thể lão nhân dao động trong gió, ánh mắt lộ rõ chiến ý, nói: "Ngươi có dám cùng lão phu đánh một trận hay không?" Vương Lâm ngẩn người. Hắn có chút đoán ra tác dụng của pháp bảo. Suy nghĩ một chút, hắn lại gia tăng linh lực. Trong mắt lão nhân thoáng lóe lên quang mang sáng ngời. Ý khí chợt tăng lên mãnh liệt. Sơ tay nhấc chân tạo ra từng trận gió vút. Cuối cùng tu vi lão tăng đến một mức mà Vương Lâm không thể nhận ra được. Lúc này, lão nhân hít một hơi thật sâu, bộ dáng như một tuyệt thế cao thủ, liếc mắt nhìn thiên hạ, hai tay chắp sau lưng lộ ra vẻ cô đơn, hờ hững nói: "Giới kết đan vị không có tư cách đánh một trận với lão phu." Biến Trái tim Vương Lâm đập thình thịch. Hắn liền thu linh lực lại. Lão nhân lập tức biến thành một làn khói trắng chui vào trong hạt châu. Một âm thanh vang lên, trên hạt châu lại có thêm một vết nứt. Vương Lâm nhìn hạt châu trong tay một lúc mà không nói được tiếng nào. Đối với tác dụng của pháp bảo hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Đây đúng là một loại pháp bảo huyền thuật có thể tạo ra cảnh tượng giống như thật. Lão nhân mà nó huyễn hóa ra, cho dù là ánh mắt hay khí chất, lời nói, động tác chẳng khác gì một vị cao thủ thực sự. Nhất là cái câu cuối cùng. Sư kế đan vì không có tư cách đánh một trận với lão phu, biến khí thế và vẻ mặt lão nhân lúc đó đạt đạt tới đỉnh cao. Vương Lâm tự nhận cho dù là mình cũng khó phát hiện ra thật giả. Dù sao, hơi thở do lão nhân tỏa ra trong mắt của hầu hết mọi người chính là của cao thủ. Hơn nữa, theo tu vi của bản thân tăng lên, linh lực quán nhập vào trong hạt châu càng nhiều thì thực lực của lão nhân càng cao. Dùng để dò người quả là rất tốt. Cái tên quái nhân này cũng có ý đấy chứ. Lấy đi tiểu mê tung trận pháp, lại đem tới cho ta thứ bảo bối này. Vương Lâm thu hồi pháp bảo, khẽ cười nói: "Căn cứ vào tình huống vừa rồi, hắn biết quái nhân không sử dụng pháp bảo, còn trong thành thị đổ nát này nhất định còn có loại bảo bối khác." Bấy giờ, ngôi thành thị tan hoang trong mắt Vương Lâm chợt biến thành một kho báu thần bí, có thể trị liệu được bất cứ loại thương thế nào. Pháp bảo huyền thuật quái nhân thần bí Không biết nơi này có bao nhiêu bí mật đây." Vương Lâm sờ sờ cằm. Khi trời sáng hẳn, hắn lại bố trí trận pháp bên ngoài nơi tu liên. Sau đó hắn uống một giọt sương âm hàn, bắt đầu thổ nạp. Thời gian trôi qua cực nhanh. Thoáng cái đã được 2 tháng. Vào một ngày, Vương Lâm khoanh chân ngồi dưới đất Hai tháng thổ nạp khí âm hàn khiến cho trong cơ thể đã hình thành một luồng khí âm hàn đậm đặc. Đến lúc này, hắn chuẩn bị sử dụng hoàng truyền thăng khiếu huyết để trùng khiếu lần đầu tiên. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp. Hắn đã thấu hiểu hoàn toàn hoàng truyền thăng khiếu huyết. Ngay cả những điều miêu tả về tam đại khiếu huyết cũng khắc ghi trong lòng. Vị trí tam đại khiếu huyết chia làm đan điền ở bụng Khí hải ở ngực, tổ khiếu ở não. Phải theo thứ tự phá hủy lần lượt ba khiếu huyệt đó mới có thể tạo nên Hàn Đan. Đơn giản mà nói, như Đan Điền theo Hoàng Tuyển Thăng Khiếu quyết miêu tả thì sau khi tầng thứ nhất đại thành, Đan Điền liền thông suốt. Nhưng nếu muốn luyện thành tầng thứ 2 của công pháp lại phải phá hủy Đan Điền sau đó lập lại. Hoàng Tuyển Thăng Khiếu huyết đi theo đường lối không phá thì không lập phải phá trước thì mới có thể lập lại. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi dựa theo phương pháp ghi trên công pháp, điều động luồng khí âm hàn trong tiểu phúc bắt đầu trùng khiếu lần đầu tiên. Dưới sự khống chế của hắn, luồng khí âm hàn di chuyển càng lúc càng nhanh. Từng cơn đau nhức từ dưới tiểu phúc truyền đến Vương Lâm nhớ rõ công pháp nên biết đây chỉ là những phản phúng bình thường khi đang nhận bị Đả Thông gây ra. Đau đớn càng nhiều thì chực tỏ thời điểm Đan Điền thông suốt đang tới gần. Sự đau đớn đó không phải người thường có thể chịu đựng được. Nó giống như có một thanh dao nhọn đâm vào tiểu phúc. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu xuất hiện trên trán Vương Lâm. Chỉ trong vài giây, toàn thân hắn đã ướt sũng. Lượng khí chuyển động một cách kịch liệt, hóa thành một dòng suối. Hơi thở âm hàn nhanh chóng tỏa ra bốn phía. Từ ngoài nhìn vào, bụng của Vương Lâm đã biến thành màu xanh. Vương Lâm cắn chặt răng. Cơn đau càng lúc càng mạnh. Hơi thở âm hàn bao phủ toàn thân Vương Lâm. Ngay lúc đó, trong nháy mắt luồng khí trong cơ thể xoay tròn, một cái hắc động chợt xuất hiện. Ngay khi nó xuất hiện, luồng khí âm hàn nhanh chóng chui vào đó. Linh lực trong cơ thể hắn như bị một thứ gì đó cắn nuốt, từ khắp các vị trí chui vào hắc đồng. Một loại biến hóa dị kỳ chợt xuất hiện. Bất chấp là linh lực trong cơ thể hay hàn khí bên ngoài cư xuất hiện ở đây là cả hai lao vào tranh đấu với nhau kịch liệt, như đang tranh giành địa bàn với nhau. Sần sần hơi thở âm hàn cùng với linh lực bắt đầu tán nuốt, dung hợp với nhau. Cuối cùng nó hình thành một loại linh lực biến dị không sống bình thường, chậm rãi lưu chuyển trong hắc đạo.